Ngươi nói nói, ai ra còn có cái gì thể diện tiếp tục sống sót, làm cho kia yêu nữ mặt, làm cho các vị công chúa mặt, hoàng thượng như thế không đem ai ra để vào mắt, thử hỏi, ai ra sao không vừa chết hiểu rõ mới hảo đâu. Nàng hoán một hơi, lại nói, hoàng thượng là ai ra một tay nâng đỡ lên, nhưng hoàng thượng hiện tại, hiện tại lại là không nhận ai ra cái này hoàng tổ mẫu, càng là không niệm ở một chút thân tình đáng nói, ai ra đã là không lời nào để nói, khuyên cũng khuyên, ai ra hiện tại chỉ nghĩ vừa chết tạ tội đi gặp tổ tiên. Thái hoàng thái hậu, ngài nhưng ngàn vạn không thể a. Thái hoàng thái hậu, ngự thư phòng ngoại, các đại thần quỷ gối ngoài cửa. Hoàng thượng, ngài không thể không màng hoàng gia thể diện, không thể làm lơ Thiên Triều vương quốc tương lai, không thể đem lớn mạnh Thiên Triều vương quốc trọng trách vứt đi một bên mà bị kia yêu nữ mê hoặc a. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài nhất định phải tam tư a, hoàng thượng. Một khi Thái hoàng thái hậu uống thuốc độc mà chết, ngài Ngài cùng thiên triều vương quốc tất nhiên sẽ tao một hồi hạo nhiên đại kiếp nạn A. Hoàng thượng, kia yêu nữ không thể lưu, thị phi trừ không thể A. Câu ngài đi gặp Thái Hoàng Thái hậu đi, không thể làm nàng uống thuốc độc mà chết A. Hoàng thượng, ngài không thể bị phủ thêm điều danh. Thiên triều vương quốc cũng gặp không được một chút dùng chuyển A hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang ở giáo chu tuyết viết chữ, bởi vì chu tuyết viết tự thật sự là không đành lòng đến xem, giống như là rùa đen ở bò dường như. Viết chữ khi muốn chuyên trú. Không thể nhìn đông nhìn tây, càng không thể cầm bút vô lực, biết không? Chấm đang hỏi ngươi, nghe thấy được sao? Chu Tuyết nga một tiếng, đối với bên ngoài như vậy nhiều không ngừng kêu yêu nữ yêu nữ một lần lại một lần thanh âm, nàng sao có thể mắt điếc hay ngơ? Bọn họ trong miệng yêu nữ đúng là nàng bản nhân Á Uy. Hoàng thượng đem nàng đầu vạn chính, xem nơi này. Hắn nói. Chu Tuyết thật sự viết không nổi nữa, vì thế buông xuống bút, đối hoàng thượng nói, bên ngoài những người đó thanh âm. Ta thật sự chuyên tâm không được. Nếu không, hoàng thượng ngài đi xem thái hoàng thái hậu đi. Chấm là sẽ không đi. Hắn nói, chấm cũng không hiểu như thế nào yếu thế, nàng muốn chết liền tùy nàng đi. Chu tuyết còn muốn nói gì nữa, rồi lại nghe hoàng thượng nói, yên tâm, nàng không chết được. a, Nga cũng đúng, như vậy một người sao có thể bỏ được đi tìm chết đâu. Không hảo hảo lăn lộn cái đủ, không nghĩ pháp hảo hảo cha tấn cha tấn nàng, là sẽ không thật sự muốn đi tìm chết. Chu tuyết gật gật đầu, so cái ngón tay cái vẫn là ngài sáng suốt. chuyện này truyền thật sự mau, hai vị vương gia được đến tin tức sau thực mau chạy tới chu gia, chu gia người cũng biết được chuyện này. nay thái hoàng thái hậu thật là nghị pháp nhi muốn bức tử nhà của chúng ta tuyết nhi. hừ, chu lão thái gia tức giận không thôi nói. lần này thái hoàng thái hậu là hạ tàn nhẫn, thê sống chết là không buông tha tuyết nhi. hiện tại hoàng thượng ngự thư phòng ngoại quần thần đều đang ép thấy hoàng thượng, đều ở cầu hoàng thượng từ bỏ tuyết nhi. ai, sự tình phát triển đến này một bước, chi bằng. Muốn buồn vương nói, Tuyết Nhi lúc trước nếu là lựa chọn điềm lầm kia tiểu tử, không phải không việc này như sao. Kỳ thật Tuyết Nhi chuyện này. Đảo cũng không thể quái nàng, hiện tại việc này nháo đến bực này nóng nỗi, có hoàng thượng đứng ở nơi đó đảo cũng sẽ không đối chu ra như thế nào, chúng ta chỉ là lo lắng Tuyết Nhi. Tuy rằng các ba tánh hiện tại đối chuyện này là biết đến, nhưng không có bao nhiêu người tỏ vẻ ra quá kích hành vi, cũng không có duy trì, hiện tại các ba tánh nhiều là áp dụng quan vọng trạng thái. Chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu bên kia người liền nguy hiểm. Không sai, chúng ta đó là biết lao ra tử các ngươi định là cũng được đến tin tức, sợ các ngươi lo lắng, chu Mân hắn hiện tại lại không ở, cũng không biết lần này khảo đến như thế nào. Yên tâm, có chúng ta hai người ở, chắc chắn bảo vệ nàng chu Toàn. chu lão ra tử than một tiếng, nói, chu Mân có thể có các ngươi nhị vị bản thân, thật là hắn suốt đời đã tu luyện phúc khi à, việc này liền làm ơn nhị vị vương gia. Hắn đứng lên, cho bọn hắn cúc một cung. Hai vị vương ra vội đi nâng, không được không được, ngài là Chu Mân phụ thân, là chúng ta trưởng bối, ngài không thể được như thế đại lễ. Đây là chiếc sắt chúng ta a. Lý thị mấy ngày nay thân thể bình phục không ít, sắc mặt cũng hảo, trải qua Chu Tuyết khai dược điều trị, đều có thể nhìn ra trên mặt nàng hồng nhuận rất nhiều, không hề tựa phía trước như vậy trắng bệnh không có chút máu. Nàng vừa nghe thấy việc này, đầu tiên là lo lắng, rồi sau đó đó là cao hứng cùng đắc ý mặc kệ lần này Chu Tuyết là như thế nào bọn họ Chu gia đều là sẽ không bị đã chịu liên lụy, rốt cuộc loại này chuyện ngu xuẩn là Chu Tuyết một người làm, lại lại nói, mặc dù là không có việc gì, sau này bọn họ Chu gia chính là cùng hoàng gia kết thượng việc hôn nhân, bọn họ thân phận cũng liền không giống nhau, há ngăn là cao nhân nhất đẳng, đó là bất luận cái gì cái nào người thấy bọn họ ra, không thấp. Đâu? Nay về sau, đó là ở kinh thành đi ngang, cũng không ai dám nói cái gì, mà nàng Lý thị còn lại là Chu gia nhị phòng duy nhất chủ mẫu. Địa vị tôn quý, không còn có giống an thị như vậy tiện nhân cùng nàng tranh đoạn. Nàng trên mặt cũng giả bộ quan tâm bộ dáng, thật hy vọng Tuyết Nhi có thể bình an không có việc gì a Chu láo thái thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy. Tuyết Nhi phía trước xem như cứu ngươi một mạng, này hai ngày ngươi thấy nhiều thiếu thắp gương túi trào Phật, khẩn cầu tổ tiên cùng đại Phật từ bi phù hộ. Lý thị bị trừng đến chỗ dạ chỉ phải đem túi đầu, không dám nói thêm nữa một câu. Tuy rằng An Thị hiện giờ đã bị đuổi đi ra ngoài, chính là nàng ở Chu Gia quá đến vẫn là rất khó ngao, cũng không biết vì sao, cha mẹ chồng đối hắn đề phòng, Lao Gia cũng đề phòng nàng, ngay cả chính mình nhi tử cũng bất hòa nàng nói nửa câu lời nói. Cũng chỉ có nàng nữ nhi. Nhưng nàng nữ nhi là sớm đã không ở nhân thế. Duy nhất cùng nàng một lòng cũng cũng chỉ có nàng nữ nhi. Nữ nhi, ngươi thật sự đi sao? Mẫu thân đến nay cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Thẳng đến hai vị vương gia rời đi qua đi chu nhược cao cùng chu xích tùng hai cái nhi tử bị lưu lại, còn lại người đều từng người đi rồi. Ra phòng, đi thật xa qua đi, đồng thị đối chính mình nữ nhi nói, nữ nhi, thấy đi. Cho nên A ngươi ngày thường ham chơi nhi về ham chơi nhi, nhưng ngàn vạn không cần học cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, nhìn xem chu tuyết, cấp trong nhà chỉnh ra nhiều phiền phải sự, toàn ra đều ở nhọc lòng nàng. Còn có A đồng thị hướng lý thị chỗ đó nhìn thoáng qua, thanh âm để cao một ít, nói, Cũng đừng giống nào đó người nữ nhi giống nhau bên ngoài câu tam đắp bốn, làm ra cái gì có thất thể diện hôn trương sự tới, đến lúc đó à, thật như vậy, mẫu thân là sẽ đánh gãy chân của ngươi. Đương nhiên, làm loại sự tình này, mặt đều ném về đến nhà, cho dù chết cũng là xứng đáng. chương 290 con sống. Đồng thị. Lý thị nghe xong tức giận đến thẳng đến qua đi, đối với đồng thị quát, ngươi cho rằng người nữ nhi tồn tại thì tốt rồi. Ngươi nhìn xem nàng, béo thành cái dạng gì. Như vậy về sau nơi nào gả đi ra ngoài? Ngươi nhìn xem, có hay không tới trong nhà cho ngươi nữ nhi chu tịnh làm ai? Hừ, ngươi sinh cái nữ nhi cũng chỉ có nền ở chính mình trong tay phần. Đồng thị nhất quán chính là cái bạo tính tỉnh, tuy rằng mấy năm gần đây có điều thu liễm, nhưng bản tính là sẽ không thay đổi, nàng một chân liền cấp lý thị đã qua đi, ở giữa lý thị bụng. Lý thị một cái không lưu ý, liền ném tới trên mặt đất. Ngươi, đồng thị ngươi sẽ không sợ ta bẩm báo lão thái thái chỗ đó đi sao? Lý thị bị lần này đã đến mặt đều tái rồi, đau đến nàng là eo đều thẳng không đứng dậy. Đồng thị cam eo, hừ một tiếng, ngươi đi cao A. Liên ngươi cùng ngươi nữ nhi xú danh thành, lại ở chu gia gặp phải cái chuyện gì tới, hơn nữa vẫn là ở cái này thời điểm, liền tính lao thái thái không lên tiếng, nhị đệ cũng sẽ không lại bao dung ngươi. Đã hưu một cái, dứt khoát liền lại hưu một cái. Ngươi, ngươi, đồng thị ngươi không cần quá càn rỡ, thực cho rằng ta thu thập không được ngươi sao. Đồng thị lời nói đúng lúc chúng Lý Thị yếu hại, làm nàng không thể không thừa nhận, ở ngay lúc này nàng tốt nhất vẫn là an phận hảo, nếu là lại làm ra cái chuyện gì tới, mặc kệ là ai đúng ai sai, mọi người đều không khỏi muốn đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Đồng thị một chân đá xong rồi qua đi, trong lòng biên quan nghiện, lập tức liền nắm nữ nhi vào trong phòng, không hề để ý tới Lý Thị. Lý Thị đành phải nghẹn một bụng khí cũng trở về phòng. Mẫu thân, kia nữ nhân thế nhưng nói ta béo gà không ra, buồn cười. Ta nếu là muốn gả đi ra ngoài, sớm liền gả cho hảo sao? Ngươi nhìn xem, Chu Vi gả cho người qua đi có cái gì hảo kết quả? Cuối cùng không phải còn chết thảm ở cái kia ra, tuy rằng đây đều là bởi vì nàng làm, nhưng ta nghe nói nàng vị kia chính là mỗi ngày trầm mê với pháo hoa nơi, hơn nữa a còn vì một cái yên lâu nữ tử đánh nàng đâu. Kia một hồi ta liền thấy trên mặt nàng có bàn tay ấn, khóc lóc chạy về Chu gia. Chu tịnh tâm tắc cảm thán, nam nhân không một cái thứ tốt, ta đời này mới không gả đâu. Phần 159. Đồng thị cầm lấy theo việc một bên theo một bên nói, không gả chồng sao có thể. Nhiều nhất cũng khiến cho ngươi vãn hai năm bãi, ngươi thật đúng là cho rằng muốn cả đời đãi ở Chu Gia A. Liên tính mẫu thân ngươi ta đồng ý, phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý. Thiết, các ngươi đều là có cùng ý tưởng đen tối, ngươi nơi nào giống đồng ý bộ dáng. Hảo hảo, gả hay không cuối cùng đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi cũng đừng thao kia tâm. Qua một lát, đồng thị nhìn thoáng qua ngoài cửa. Gác y nói, này lý thị ta nhất quán liền không quen nhìn nàng, muốn ta nói, nên đem nàng cũng coi như thượng một khối đuổi ra đi. Thảm, nàng nữ nhi nơi nào thảm. Ta xem là kia người nhà quá nhân tử. Chu tịnh nghi hoặc, nghe ra lời này có chút không thích hợp, mẫu thân, ngài đây là có ý tứ gì. Nàng đều cấp kia người nhà lộng chết, này còn không thảm a? Người đều đã chết. Người biết cái gì. Đồng thị mai phục đầu tiếp tục làm việc, không muốn lại phản ứng nữ nhi. Chu tịnh lúc này lại cùng bình thường đầu không giống nhau, giống như lúc này đặc biệt mẫn cảm dường như, mẫu thân, xem ngươi bộ dáng này, từ ngươi biểu tình là có thể nhìn ra sơ hở, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ nói bọn họ nhân từ đâu? Ta không hiểu được, trừ phi bọn họ vương tha chu vi, bằng không bọn họ như thế nào lại nhân từ. Nói tới đây, nàng lại xem chính mình mẫu thân chôn tránh bộ dáng, nàng che lại miệng mình, đột nhiên đã bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, chẳng lẽ nói? nàng không có. Không chết. Vẫn là bị ngươi đoán được. Đồng thị than một tiếng, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói bậy. Đây là ta ngày ấy ngẫu nhiên nghe được ngươi nhị ba phụ cùng hắn một cái bằng hưu cho tới, nói là đã làm người đem Chu Vi đưa ra kinh, còn nói cấp kia người nhà tiền đã cũng đủ nhiều. Chuyện này bãi bình lúc sau, hắn bằng hưu vì chấn an đối phương, để tránh sau này lại tìm tới nháo sự, liền lại qua đi chuẩn bị một chút. Thiên A. Lại vẫn có chuyện như vậy. Chu tịnh hồi tưởng một chút, bừng tỉnh đại ngộ liền nói sao nhị bá phụ giống như cũng không có biểu hiện ra nhiều thương tâm bộ dáng dù sao cũng là hắn nữ nhi kết quả là như thế này a Đồng thị nói Chu Vi nha đầu này không chết thật đúng là đáng tiếc nàng cùng nàng cái kia nương giống nhau đều là một bụng ý nghĩ xấu nhi ngươi xem nàng ở bị mang đi phía trước là như thế nào nguyền rủa Chu Tuyết tâm tắc, người này tâm đáng giận độc lưu trữ chỉ biết hại người hại mình còn xuống a có thể hay không ngày nào đó đột nhiên chạy về tới a gì ngắm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chu tịnh nghĩ, liền vô vô đầu mình. Ta nhưng không muốn nhìn thấy nàng, muốn nói kia chu tỷ Trần tuy rằng ta cũng không quen nhìn nàng, nhưng ta thấy tổng sẽ không phạm sợ, nhưng chu vi bất đồng, người này trên người toàn khí quá lớn. Đồng thị cười nhạo một tiếng, người cho rằng kia an thị nữ nhi chính là đành phải điều, Nàng tốt nhất là an phận đợi, sau đó xuất giá, bằng không, nàng kết cục cùng chu vi không có gì hai dạng. Mẫu thân, chu tỷ chân nha đầu này còn rất có tính tình a. Này đều hai ngày không ăn cơm xong, hơn nữa vẫn là tích thủy không dính, thực sự có nàng. Chu Tịnh nói, đồng thị cười nhạo một tiếng, ngươi xem nàng dáng vẻ kia còn không phải tưởng khiến cho người khác coi trọng, chính là ngươi xem, ai phản ứng nàng. Nàng thích ăn thì ăn, Chu ra lại không phải chỉ có nàng một cái hài tử, nói nữa, một cái di nương sinh hài tử, không khắc khe nàng liền tính không tội, nàng thật đúng là đương chính mình là bàn đồ ăn. Buồn cười, Chu Tịnh không biết nghĩ tới cái gì, nói, mẫu thân, Ngươi biết thường xuyên cùng ta cùng nhau chơi trương nhị béo sao? Hắn gới cái ngoại lai like cô nương, kia cô nương giống như còn thật xinh đẹp đâu. Ngươi biết trương nhị béo ca ca thời trẻ là sinh bệnh đã chết, cho nên nhà bọn họ đối cái này trương nhị béo là phải có nhiều đau liền nhiều đau. Thành thân sau, trương nhị béo đối cái kia cô nương sủng đến không được, nhân ra nói cái gì là cái gì. Trương nhị béo ra là nông ra nhạc bên kia nhân ra tính giàu có sung túc nhân ra, về sau nhà này tiền đều là trương nhị béo, dựa theo trương nhị béo tính tình. Đối chính mình nương tử như vậy duy mệnh là tử, này tiền khẳng định sẽ dừng ở kia cô nương trên tay. Nàng phân tích nói, đồng thị không biết chính mình nữ nhi đầu góc nên nói nàng là hảo vẫn là ngu rốt, chính mình cả đời đại sự không quan tâm, đảo đi quan tâm nhân ra thành thân sự, này trương nhị béo ra tài sản đó là đều về hắn nương tử lại như thế nào. Đó là nhân ra trong nhà sự, quan ngươi cái gì tương quan. Không phải à, ta chính là cảm thấy chỉnh sự kiện rất kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền tới rồi cái nơi khác cô đường Sau đó vừa lúc gả tới rồi trương nhị béo ra, ngươi nói, có thể hay không kia cô nương chính là, đồng thị đánh gãy nàng, phi phi phi. Xem ngươi miên man suy nghĩ cái gì, ý nghĩa ta nói, ta liền không nên nói cho ngươi trù vì còn sống sự. Cái gì ngươi nói cho ta a rõ ràng chính là ta chính mình đoán hảo sao. Cỏ lao vừa lúc bị lao thái ra gọi tới một chuyến hỏi chuyện, lúc này chuẩn bị hồi rượu thái phường, lại ở trải qua lối đi nhỏ khi nghe được như vậy lệnh người khó có thể tin sự. chu vi còn sống Trước 291 ta cũng giống nhau. Ngươi biết ta nghe được cái gì sao? Trở về qua đi, nàng liền đem chuyện này nói cho tư nhụy. Tư nhụy nghe xong, cả người đều không tốt, ta còn hay còn nhớ rõ chu vi bị kia người nhà mang đi khi, dáng vẻ kia có bao nhiêu khủng bố, nếu trước mặt phóng một cây đao, nàng liền có thể trực tiếp đem chủ tử giết. Ngay cả nàng nguyền rủa chúng ta chủ tử nói, ta sẽ không quên, nữ nhân này rất nguy hiểm. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nàng không phải đã chết sao? ta tổng cảm thấy nàng tồn tại không phải cái gì chuyện tốt, liền nàng ngày đó kia phiên nguyền rủa, ta này tâm đều là treo. Cỏ lau nói, còn có a, Cỏ lau nói, cuối cùng còn nghe được chu tịnh nhắc tới cái gì trương nhị béo cưới vợ gì đó, còn cưới cái xinh đẹp nơi khác cô nương. chu tịnh còn nói, cô nương này hư hư thực thực chu vi, tư nhụy thiếu chút nữa không sợ tới mức đem trong tay cái trội cấp ném, kinh thanh thét chói tai, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. cũng không biết có phải hay không nàng nói bậy. Nhưng ta cảm thấy, vì đem sự tình làm rõ ràng, vừa vặn chúng ta lại ly này trương nhị béo ra gần, người nói chúng ta chờ lát nữa nếu không liền đi xem. Cỏ lau nói, đêm vừa đen xuống dưới, tư nhụy cùng cỏ lau hai người tháng này lệ thưởng cấp phụ cận thôn dân đưa tiên thảo đều còn không có thực hiện, bọn họ dị vãng mỗi tháng đều phải đưa một lần, cái này tiên thảo là chu tuyết nuôi chồng, hơn nữa phía trước nhiệm vụ này là giao cho tư kỷ. Hai người bọn nàng còn chưa từng đã làm nhiệm vụ này, thừa dịp lần này. Các nàng cũng vừa lúc nhìn xem, Chu Tịnh trong miệng nói cái kia nơi khác cô nương có phải hay không chu vi, nếu không phải tốt nhất, nếu là, kia các nàng phải nhanh một chút nói cho chủ tử. Hai người đầu tiên là từng nhà nhanh chóng đưa sau khi xong, đó là cuối cùng đi tới Trương Nhị béo ra. Lần này là hai vị cô nương tới đưa a. Hai vị cô nương vất vả, ngồi xuống uống khẩu trà nóng đi. Trương gia cố thị vội đi nghênh đón nói, nói liền đem các nàng mời vào trong phòng đi. Tới rồi trong phòng. Tư nhụy cùng cỏ lau không thể không than, gia nhân này rốt cuộc vẫn là này đó thôn hộ muốn thuộc nhất có tiền, nhìn xem nhân ra nơi này bãi sức còn có lớn như vậy cái tòa nhà, nơi nào giống cái thôn hộ nhà, căn bản chính là gia đình giàu có diễn xuất. Còn có này trình trà cùng trang đồ an khí huyệt, không một kiện không phải đáng giá. Gà đến nhân ra như vậy tới, này nơi khác cô nương không biết đến vất đến bao lớn tiện nghi à. Chứ không nói kia trương nhị béo có bao nhiêu béo, tuy nói tướng mạo thượng không bằng người. Nhưng tiểu tử này cũng nhưng thật ra rất thật thành, đối người cũng rất là dày rộng chấp lịch. Liên ở các nàng cùng nhà này cố thị trò chuyện khi, liền thấy một người mặc đúng muốt kiểu dáng, là thượng đẳng mặt liêu một nữ tử từ vừa ngoại trải qua. Bởi vì cách đến xa, hai người đều thấy không rõ kia cô nương trưởng cái dạng gì, chỉ biết quang xem dáng người, đó là cái lớn lên phong giật cô nương. Này tướng mạo hẳn là cũng là không tồi, thân hình hiểu điệu là thuộc nữ chi tư. Xem ra cô nương này cũng đích sắc có tư bản đem nhà này trương nhị béo mê đến xoay quanh. Vì có thể xem đến rõ ràng hơn một ít, cỏ lau trực tiếp chỉ vào nơi xa nói, đây là nhị béo nương tử đi. Chúng ta còn không có gặp qua đâu. Đúng vậy. Nhắc tới cái này con dâu, cô thị cũng pha cảm thấy có thể diện, bởi vì mặc kệ là đứa nhỏ này tính nết vẫn là bộ dạng đều thực thảo hỉ, rất là lấy đến ra tay, nói, nàng liền hướng ra phía ngoài vây tay, hàm ngộng, mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút ở cái này trong thôn Chu Tuyết làm người thích làm việc thiện mỗi người đều khen ngợi nàng đối đãi nàng thủ hạ người cũng phi thường hoan nên cùng nhiệt tình Hàm Ngộng không nghĩ tới trong nhà lúc này sẽ đến người đó là vòng quanh vườn đi dạo một vòng nhi nếu mẫu thân đều làm nàng đi qua nàng cũng không hào chối từ bác mặt mũi là mẫu thân thức mau đó là đi đến hai người trước mặt Tư Nhụy hảo cọ lau lẫn nhau nhìn thoáng qua trong lòng đều đã hiểu rõ Hám Ngộng cười nói không biết trong nhà có khách nhân Không có tử xa tiếp đón. Không có gì đáng ngại. Các nàng ngồi, một bên cẩn thận quan sát đánh giá cái này kêu hàm mộng cô nương. Cố thị đem nàng kéo qua tới một ít, ta con dâu này lớn lên Tuấn đi. Gặp người nàng liền ái khoe khoang khoe khoang, khoang, đây là tới khách không thiếu được. Đó là vừa rồi hàm mộng không có tử trong vườn trải qua, nàng cũng phải đi đem người lôi ra tới trước mặt người khác lượng lượng. Tuấn! Như thế nào không Tuấn? Chúng ta đều nghe nói, đại nương ngài con dâu này không chỉ có là lớn lên đẹp, Còn đa tải đang nghệ đâu? Cuối cùng một câu là cỏ lau hạt lửa gạt. Nhắc tới cái này, cố thị đó là nghĩ tới, không sai à, ngươi không nói ta đảo còn đã quên, các ngươi khó được tới một hồi. Nàng quay đầu đi, hàm Ngộ a ngươi sẽ không mấy đầu khúc sao. Nói tới cấp các cô nương nghe một chút, ngươi là nơi khác tới, ngươi khả năng không biết, các nàng chính là khách quý. Hàm mộng tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng mặt ngoài vẫn là cười đáp ứng rồi. Sau đó, tứ nhụy hai người liền thấy nàng nói chuyện hai đầu khúc. Sắc trời cũng thật sự trợm, hơn nữa các nàng mặc kệ nói cái gì, này hàm mộng cũng chỉ là gật đầu hoặc là cười một cái, cũng không nghe nàng nói nói mấy câu. Nếu không phải mở đầu kia thanh tiếp đón, các nàng đều phải cho rằng nàng là cái người câm. Trên đường trở về, hai người liền việc này nói lên. Ngươi nói, này hàm mộng khí chất cùng dung mạo giống nhau không giống Chu Vi. Tư Nhụy hỏi, có lâu nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy vẫn là không rất giống, chính là cảm thấy cái này hàm mộng có điểm quái. Cụ thể cũng không thể nói là nơi nào quái, dù sao liền cảm thấy rất quái lạ, cho người ta một loại mất tự nhiên cảm giác. Ở phía trước nàng ở trong vườn trải qua bộ dáng, xa xem thật đúng là cùng chu vi thân hình rất giống, nhưng gần xem liền không giống, hai người dung mạo là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá, ánh mắt của nàng luôn ở làng tránh chúng ta, cũng không biết là vì sao, thả vẫn luôn không muốn cùng chúng ta đáp lời, hỏi cái gì cũng chỉ là gật đầu lắc đầu, nếu không nữa thì cũng chỉ là cười cười. Giống như không dám cùng chúng ta nói cái gì lời nói dường như. Nàng tổng kết nói. Tư nhụy nhận đồng gật đầu, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy nàng rất kỳ quái, ai đúng rồi, nàng đánh đàn thời điểm có cái địa phương ta chú ý tới không thích hợp. Cái gì? Tư nhụy nói, ngươi không phát hiện sao. Ta cảm thấy là thực rõ ràng, nàng đầu luôn là khuynh hướng một bên, tuy rằng không phải quá dễ dàng thấy, nhưng cẩn thận vẫn là có thể thấy. Cũng có khả năng chỉ là nàng thói quen đâu. Ta không hiểu cầm kỳ thư họa Cái này đảo có thể hỏi một chút chủ tử. Nói, các nàng đã về tới nông gia nhạc, thời gian này, chu tuyết cũng đã đã trở lại. chủ tử. Hai người vừa nhìn thấy các nàng chủ tử so cái gì còn hưng phấn, vừa rồi thảo luận về chu vi sự cũng đã quên tới rồi cửu tiêu ngoại đi. chu tuyết vừa vặn làm tốt cơm, dọn xong mấy cái hoa quế rượu, liền chờ hai người bọn nàng đã trở lại. Nàng cười nói, các người hai cái là chạy tới chỗ nào lười biếng. Trở về một người đều không có ta còn tưởng rằng các ngươi cũng cùng tư kỳ giống nhau, đều rời đi ta. Sao có thể? Chủ tử liền tính đời này, ngươi như thế nào đánh ta mắng ta đuổi đi ta đi, ta đều phải chết an vạ không đi, phải biết rằng ta ra mặt là rất dày, hơn nữa ta đối chủ tử chính là trung tâm như một, tuyệt đối không thể giống ta kia không lương tâm ca ca giống nhau. Tư nhụy ngồi xuống, uống xong một chản hoa quế rượu, sau đó liền hạ chiếc đũa. Chu tuyết cười một tiếng, cùng ngươi nói giỡn. Chủ tử, ta cũng giống nhau. Cỏ Lao nhấp môi nói, "Ba cái nữ hải ở dưới ánh trăng trăng quốc, uống một hơi cạn sạch. Chương 292 nơi nào còn dám do dự? Ăn có 78 phần no, uống đến đều có chút hơi say khi." Tư nhụy đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không có đối chủ tử nói, đúng rồi, chủ tử, có chuyện phải đối ngươi nói." "Chuyện gì? Nói đi." Tư nhụy không biết nên như thế nào đem sự tình ngọn nguồn nói rõ, vì thế nhìn về phía cỏ Lao, "Vẫn là ngươi đến đây đi." "Là cái dạng này, chủ tử." Cỏ Lao nói, Hôm nay ta bị Lao Thái Thái kêu đi Chu gia Khi, vô tình nghe được một chuyện, đồng thị đối nàng nữ nhi nói Chu Vi còn chưa chết, nàng nói chính mình là một lần không cẩn thận nghe được nếu Cao Thúc cùng hắn bằng hưu nói chuyện, thế mới biết. Sau đó Chu Tịnh còn nói, nói nàng hoài nghi Trương Nhị Béo cưới nương tử có khả năng là Chu Vi, sau đó chúng ta hôm nay thừa dịp đi cấp các gia các hộ đưa tiên thảo, còn gặp được cái này Trương Nhị Béo nương tử. Phần 160 Chu Tuyết uống xong một chút rượu, lẳng lặng mà nghe. Tuy rằng cái này kêu hàm ngộng trương ra nương tử cùng Chu Vi tướng mạo bất đồng, nhưng vô luận thấy thế nào nàng đều rất quái lạ, đặc biệt là từ thân hình cùng dáng vẻ đi lên xem, thật là cực kỳ giống Chu Vi. Lúc này tư nhụy cũng chen vào nói, thật là quá giống. Chủ tử, ta hiện tại hồi tưởng một chút, cái này hàm ngộng đột nhiên liền tới tới rồi nơi này, hơn nữa là ở Chu Vi sự tình qua đi, lại gả cho cái này trương nhị béo, này hết thể cũng quá kỳ quặc đi. Nghe nói nếu cao thúc là làm người đem nàng đưa ra kinh thành. Ngươi nói có hay không một loại khả năng nàng lại về rồi. Bởi vì nàng tự xưng là người bên ngoài. Chu Tuyết An gọi món ăn, nuốt vào cuối cùng một ngụm cơm, lúc sau lại chầm chậm xoa xoa ngoài miệng ru trệ, lúc này mới nhàn nhạt nói, các ngươi là ở sợ hãi, đúng không? Hai người liếc nhau, ăn ý gật gật đầu, Cổ lao nói, chủ tử, nàng ngày ấy rời đi thời điểm lời nói. Chúng ta ai cũng chưa quên. Nói câu không dễ nghe, nàng cái loại này người nếu là đã chết mới hảo, nếu là không chết. Không chừng sẽ đến trả thù. Tuy nói nàng chuyện này hoàn toàn chính là chính mình gieo gió gặt bão, nhưng người này toán khí quá nặng, đem cái gì đều do ở chủ tử trên người. Chúng ta chính là, chính là lo lắng chủ tử ngài. Không cần lo lắng cho ta. Chu tuyết nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhưng thật ra các người, nếu cái kia hàm ngộng thật là Chu vi, chỉ cần nàng không thương tổn các người, không thương tổn ta bên người người liền hảo. Đối với nàng, ta ưng phó đến tới. Tư nhụy buông chiếc búa, hung hăng mà nói. Nàng nếu là dám thương tổn chủ tử, dám động chủ tử một sợi tóc, ta phi đem nàng tể đến một cây xương cốt đều không giữ thừa. Hừ. Chu Tuyết Liên thanh cười, thanh âm thanh thúy, hòa vào trời cao. Hoàng thượng, ngài tâm vì sao như thế ngạnh? Chẳng lẽ một chút đều không quan tâm Thái Hoàng Thái Hậu an nguy sao? Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay một ngụm cơm cũng chưa ăn, còn như vậy đi xuống. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu nàng một lòng đề danh ngươi, tiếp theo lại nâng đỡ ngươi bước lên ngôi vị Hoàng đế. Ngài không thể như thế cô phụ Thái Hoàng Thái Hậu đối ngài tâm ý à. Ngài đi xem Thái Hoàng Thái Hậu đi, Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài muốn lấy giang sơn xã tắc làm trọng à. Tiểu Phan tử thở phì phì vào ngự thư phòng. Hoàng thượng, những người này thật là nghiêng về một phía. Lúc này đều giúp đỡ Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện, một đám ở bên ngoài cầu một ngày, nói cái gì đều thay đổi một lần, thật đúng là tưởng ăn phục Hoàng thượng ngài đâu. Những người này, chính là thiếu thu thập. Hoàng thượng buồn cười nói nên như thế nào thu thập. Thấy hoàng thượng vui vẻ ra mặt bộ dáng, Tiểu Phan Tử liền biết hoàng thượng tâm tình hẳn là không tồi. Hắc hắc, cái này sao? Tỷ Như ra sức đánh bọn họ một đốn, đem bọn họ đánh đến ra chóc thịt bong, không dám lại trợn tròn mắt nói chuyện. Hoàng thượng cười một tiếng, chưa nói cái gì. Bất quá, qua một canh giờ, những cái đó đại thần còn ở bên ngoài, lúc này hoàng thượng khép lại tấu chương, đối Tiểu Phan Tử cùng với bên công công nói, "Phàm là hôm nay ở bên ngoài Quỷ Thế Thái Hoàng Thái hậu nói lời nói, mang đi hình bộ." Mỗi người ra sức đánh 20 đại bản. Dựa vào hiện tại tình thế, lúc này hoàng thượng nếu thật sự đối này đó đại thần làm cái gì, hoặc là thái hoàng thái hậu bởi vậy ra chuyện gì, như vậy đối Chu Tuyết liền càng thêm bất lợi. Hoàng thượng hẳn là muốn tránh cho như vậy sự phát sinh, có thể né tránh bọn họ hoặc là theo thái hoàng thái hậu cùng đại thần liền y y bọn họ, chính là hoàng thượng càng muốn làm theo cách trái ngược. Nay liền làm người có chút không hiểu được. Mặt ngoài xem chuyện này, hoàng thượng là đem Chu Tuyết đẩy lên đầu gió mũi lao thượng. Làm chu tuyết chọc phải hồng nhan họa thủy đều danh, cũng chứng thực Thái Hoàng Thái hậu ngoài miệng mắng yêu nữ này hai chữ. Nhưng bên công công lại là nhất hiểu của Hoàng thượng, cũng minh bạch, Hoàng thượng quá hiểu biết này đó các đại thần tâm tư. Hoàng thượng làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Tiểu Phan tử nhưng thật ra thực kinh ngạc, này vừa rồi chính mình mới đề nghị, tuy rằng chỉ là tùy tiện nói nói, nhưng Hoàng thượng thật sự chọn dùng cái này chủ ý, xem ra hắn chú ý thật sự thực không tồi. Hoàng thượng cũng xác thật rất coi trọng hắn ha ha ha. Liên ở tiểu phan tử cao hứng là lúc, không nghĩ tới chính mình là hoàn toàn tưởng sai rồi. Cái này chủ ý căn bản là Hoàng thượng đã sớm định ra. Cùng hắn để không đề cập tới ra tới không quan hệ. Hoàng thượng có chuyện, hôm nay tại đây thế Thái Hoàng Thái Hậu nói lời nói mỗi một vị đại thần đều cùng nhà ta đi hình bộ lãnh phạt, mỗi người các đánh 20 đại bản. Nghe được công công nói sau, các đại thần cũng không nhưng tin tưởng tới rồi vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo đó là hoàng sợ. Có thể nói bọn họ mặt bộ biến hóa là tương đương xuất sắc. Chúng ta muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng sao có thể như vậy đối chúng ta? Không có khả năng. Chúng ta lại không phạm cái gì sai, vì cái gì chúng ta muốn đi hình bộ lãnh phạt. Hoàng thượng vì cái kia yêu nữ thế nhưng đối chúng ta này đó có công chi thần chố lấy hình phạt, chúng ta. Hoan buồng A. Công công không lưu một tia tình cảm, lạnh như băng nói, Hoàng thượng nói, có thể cho các người hai lựa chọn. Hắn làm tiểu phan tử dẫn theo phía sau cung nữ cùng tiểu thái giám tiến lên, từ bọn họ trình lên một ly ly rượu. Công công tùy tay một lóng tay, đây là rượu độc, nếu Thái hoàng Thái hậu đều phải uống nhiều rượu, thật sự nếu là đi, không phải tình mịch. Các ngươi như thế quan tâm Thái hoàng Thái hậu, không bằng liền đi bồi nàng đi. Không đi lanh phạt có thể, nhưng các ngươi muốn đem rượu đầu uống lên. Một cái chết, một cái chỉ là thân mình đau cái mấy ngày, từ các ngươi tuyển. Các đại thần nơi nào còn dám do dự, còn dám nháo thấy hoàng thượng. Một đám đều đi theo đi hình bộ. Các đại thần cái nào không phải bị đánh đến hoành đi ra ngoài? Tuy rằng mới 20 đại bản, nhưng mỗi một đại bản lực đạo cũng không phải là nói giỡn, hình quan cũng xác thật là thật sự, mỗi một cái bản tử đều đánh đến người kêu cha gọi mẹ, có còn không có chịu được 20 đại cứng đờ tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh. Trải qua như vậy một chuyến, ai còn dám nói cái không tự? Ai còn dám trộn lẫn hoàng thượng cùng Chu Tuyết Sự? Đó là Thái Hoàng Thái Hậu Cũng. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa được đến các đại thần bị hoàng thượng phạt 20 đại bản sự, nàng một tay đem bản con đá văng ra. Hoàng thượng đây là hôn đầu. Hắn làm như vậy biết là cái gì hậu quả sao? Hắn như vậy, quân thần còn hiểu ý phục với hắn sao? Thái giám ấp tha ấp đúng nói, chính là Thái hoàng thái hậu, quân thần giống như còn cấp hoàng thượng thiếu bảo đảm hiệp nghị, nói đúng không đến. Không được lại nhúng tay việc này. Nô Tài cho rằng, các đại thần lần này là đã sợ hoàng thượng, không dám lại. chương 293 vừa lúc gặp chuyện tốt nhiều nguyên nhân sao? Không có khả năng. Sao có thể? Hoàng thượng vì kia yêu nữ làm ra như thế ngoan độc việc, các đại thần sẽ càng thêm kịch liệt phản đối mới đúng, vì cái gì muốn sợ hắn? Không có khả năng. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến đều khụ lên, này yêu nữ, đối, nhất định là cái này yêu nữ cấp hoàng thượng ra chủ ý, ai ra liền nói, này yêu nữ sẽ hại nước hại dân, các đại thần hiện tại bởi vậy mà gặp tội, này còn chỉ là bắt đầu a. Công công than một tiếng, nếu là đổi cá biệt hoàng thượng, có lẽ liền chuyện này nhất định sẽ bị ngài cùng đại thần bức bách cấp bắt. Nhưng đương kim vị này hoàng thượng, không phải cái dễ đối phó, đặc biệt hắn làm người đoán không ra. Đây là đáng sợ nhất. Đáng sợ. Hừ, ai ra có thể làm hắn ngồi trên cái kia vị trí, là có thể làm hắn lăn xuống tới. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía rất xa địa phương, gần nhất người đang âm thầm quan sát đến điểm đại nhân bên kia tình huống, như thế nào? Diệp Công Công trả lời, hình như là đã ở sắp tiến hành rồi. Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt lộ ra một chút nụ cười giả tạo, hảo, sắp tiến hành cũng hảo. Chúng ta liền ở bên cạnh nhìn hiện tại vị này càn rỡ hoàng đế bị người từ trên long ỷ ngã xuống. Ha ha ha ha. Tất yếu thời điểm, chúng ta có lẽ còn có thể giúp một tay bên kia. Công công như suy tư gì, gật đầu nói, Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ là chúng ta đứng ở điểm đại nhân bên kia. Chính là. Không biết đương nói không lo nói. Người ở ai ra bên người nhiều năm như vậy, có cái gì nói thẳng đó là, ai ra sẽ không trách tội người. Diệp công công lúc này mới nói. Điểm đại nhân cùng ngài quan hệ giống như vẫn luôn thử các liệt, phía trước, ngài còn vẫn luôn cấp điểm đại nhân sử phán tử, liền sợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế sau đối ngài khởi trả thù. Thái hoàng thái hậu nói, cái này không sợ, nếu là ai ra giúp hắn, này liền không giống nhau. Ngươi phải nhớ kỹ, địch nhân cũng không phải vĩnh viễn, ta có thể đem hiện giờ hoàng đế đỡ lên ngôi vị hoàng đế, cũng có thể đem điểm lâm đỡ lên đi. Đương nhiên, rơi xuống kia một cái đương nhiên là phế đi, không thể lưu. Nếu hắn như vậy thích cùng Chu Tuyết ở bên nhau, Sao không thành toàn hắn Khiến cho bọn họ kết thành một đôi bỏ mạng nguyên ương Diệp công công còn muốn nói cái gì Lại bị thái hoàng thái hậu liếc mắt một cái nhìn ra Ai ra biết Kia tiểu tử cũng thích chu tuyết tiện nhân này Nhưng thì thế nào Chu tuyết đã chết Hắn thượng chạy đi đâu thích Còn không phải ngoan ngoan đương hắn hoàng đế Lần này mời tới công chúa Luôn có một cái phù hợp kia điểm lâm khẩu vị Ai ra cũng không tin Hắn cùng hiện tại cái này hoàng đế giống nhau như vậy chết cấn não Thái hoàng thái hậu nói được là Đại nhân, Thái Hoàng Thái Hậu đã phát một phong cấp hàng tới. Điếm lâm mở ra giấy viết thư, chỉ nhìn mấy hành liền đem tin cấp tiêu hủy. Hai tháng qua đi, ngày này, Chu tuyết cùng Hoàng thượng ước hảo giữa trưa lại đây ăn cơm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Chu Mân trên bảng có tên đương trạng nguyên sau, càng là toàn kinh thành người đều đã biết hắn, cũng biết cái này có quỷ tài người là thần bếp phụ thân. Không chỉ có như thế, Chu Mân còn bởi vậy lên làng quan, này một đương đó là tam phần quan, hắn còn có vào chiều sớm tư cách. Này tam phẩm quan bất quá là đi ngang qua sân khấu, đánh giá chiếu hắn tốc độ này lại quá gần tháng liền sẽ lại thăng một bậc. chúng thần nhóm không có một cái dám kháng nghị, bởi vì nhân ra sắc thật là nguyên liệu thật, cũng sắc thật là cái người tài ba, đây là mắt thường có khả năng thấy được. Chu ra gia chu mân cái này tam phẩm quan lúc sau, chu ra cũng coi như là quan hộ nhà, đối với phản đối thanh âm hiện tại cơ hội là bằng không. Ngay cả thái hoàng thái hậu nơi đó cũng héo khí nhi. Tuy rằng cũng không biết Thái Hoàng Thái hậu bên kia là thật sự héo, vẫn là ở vận sức chờ phát động, nhưng tốt xấu có chút an tĩnh nhật tử nhưng qua. Ngoại lai công chúa bên kia tuy rằng vẫn là đối Chu Tuyết không có hảo ý, vẫn như cũ suy nghĩ hết biện pháp tiếp cận hoàng thượng, nhưng không có một cái có thực hiện được cơ hội. Đối với này đó, Chu Tuyết rất là vui hiện tại trạng huống, sự tình không phiền toái, không thật sự phiền não cũng hảo. Chu Tuyết đứng ở Chu gia đại viện nhi bên ngoài đi tiếp hoàng thượng, đợi cả buổi, lại không chờ đến hoàng thượng, mà là Chờ tới một người khác. Ngươi như thế nào? Tới Chu tuyết thật nhiều nhật tử không có thấy hắn, tái kiến, chỉ cảm thấy hắn thay đổi cá nhân dường như, đều mau làm nàng nhận không ra. Chuẩn xác mà nói, hắn tang thương rất nhiều. Như thế nào? Không chào đón. Hắn nói, khoe môi cong lên một chút nhàn nhạt tươi cười, lại ẩn một chút chua sót. Chu tuyết vội xua tay, không đúng không đúng, ta. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đến, bởi vì hảo chút thời gian không nhìn thấy ngươi, cho nên mới. Ngươi là không nghĩ nhìn thấy bản quan mới đúng đi. Không phải đương nhiên không phải, ta không có như vậy tưởng. Chu tuyết trên giới đánh giá hắn một chút, nói, ngươi gầy. Hắn cười khổ một tiếng, phải không? Đúng vậy. Một chiếc xe ngựa ở trước cửa dừng lại, đi theo liền xuống dưới một người. Chu tuyết ngẩn đầu vừa thấy, người này. Là huân vương gia, cùng hắn cùng còn có huân vương phi. Mặt sau kia chiếc xe ngựa cũng xuống dưới một người, thủy mặt thanh. Cái này thủy mặt thanh. Vì cái gì nàng thấy nàng liền cảm thấy sẽ không chuyện tốt đâu. Liên tưởng chịu nàng là chuyện như thế nào? chu tuyết cô nương. Huân vương ra tiến lên đây cấp chu tuyết chào hỏi. Chúng ta không thỉnh tự đến, hy vọng ngươi không cần cảm thấy chúng ta ra mặt dày. chu tuyết cười cười, như thế nào sẽ đâu? Ta hoan nên còn không kịp đâu. Hai vị. Ách ba vị mau mời tiến mời vào. thụy mặt thanh cuối cùng một cái đã đi tới, bởi vì huân vương ra cùng huân vương phi là đưa lưng về phía Thủy mặt thanh đi đến nàng trước mặt hơi làm tạm dừng, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng mà ăn một hai nàng. Chu tuyết nghi hoặc nhìn nàng một cái, nàng cũng lộ ra làm người nắm lấy không rõ quỷ quyệt cười. Nàng còn không có hảo hảo suy nghĩ một chút này thủy mặt thanh có phải hay không lại muốn xử cái gì hỏng rồi. Liền thấy xa xa mà, hoàng thượng chiều nàng đã đi tới. Điềm lâm tắc vẫn là đứng ở tại chỗ, cùng nàng khoảng cách rất gần. Hoàng thượng, ngươi đã đến rồi. Nàng cười nói, mà hoàng thượng lại không có xem nàng. Chu tuyết chú ý tới, này hai người cũng không biết sao lại thế này xem đối phương ánh mắt đều không đúng lắm. Tuy rằng trước kia cũng không đúng lắm, nhưng là hôm nay chính là đặc biệt kỳ quái. Hoàng thượng gần nhất khí sắc giống như thực hảo A, là vừa lúc gặp chuyện tốt nhiều nguyên nhân sao. Điềm lâm âm thanh cười nói. Hoàng thượng lạnh lùng mà lướt hắn, như là tưởng từ điềm lầm kia hai mắt nhìn ra cái gì, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi chuyện tốt cũng gần. Ha ha, thần không dám như vậy tưởng. Hai người chi gian đối thoại Chu Tuyết nghe được một đầu nước đục, căn bản không biết bọn họ là ở đánh cái gì bí hiểm. Có lẽ là gần nhất biến bổn nguyên nhân. Phần 161 Hảo các ngươi hai cái, có nói cái gì vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Chu Tuyết chạy nhanh thúc giục nói. Hai người nhìn thoáng qua đối phương, cuối cùng đi vào. Trên bàn cơm, Chu Tuyết cảm nhận được xưa nay chưa từng có xấu hổ, chủ yếu là đến từ Hoàng thượng cùng Điểm Lâm. Này hai người tuy rằng không rửa gần ngồi, Nhưng lại là ngồi ở đối phương đối diện, vì thế ăn một bữa cơm công phu, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Hai người một đôi thượng ánh mắt qua đi, giống như là muốn giết đối phương dường như, kia không khí đáng sợ đến chu tuyết đều ở trên bàn cơm sặc tới rồi rất nhiều lần. Cho nên nói chầu này cơm ăn đến nàng là tánh mạng kham ưu a Nhân ra là bị bị cơm hạ độc đến chết, mà chu tuyết còn lại là bị chính mình sặc chết. chương 294 hắn chính là tiết nham. Thẳng đến giữa trưa cơm sau khi kết thúc, tiễn đi khách nhân. Cùng hoàng thượng cùng điểm lâm cáo biệt sau, nàng cũng chuẩn bị ngồi xe ngựa hồi nông ra nhạc đi, ở trong xe ngựa, nàng xem như chân chính thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xe ngựa đi rồi một đoạn thời gian sau, nàng rõ ràng cảm giác được toàn thân phát ngứa, chính mình vạch trần siêm ý đi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp hụ chết. Nàng thân mình thượng nổi lên thật nhiều rầm rạp điểm đỏ, này đó điểm đỏ theo thời gian một chút biến đại. Chu tuyết bị dọa tới rồi, hơn nữa nàng đầu đau quá, xem đồ vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Điểm chết người chính là, nàng thân thể ngứa trình độ sắp tra tấn chết nàng. Mắt thấy bên ngoài đã tới rồi vùng ngoại ô, nàng đột nhiên nhớ tới Thủy Mạc Thanh đối nàng cái kia nụ cười quỷ quệt. Một chút liền cái gì đều minh bạch, Thủy Mạc Thanh lúc ấy trong tay méo nơi đó khăn lụa có vấn đề. Đáng chết. Nàng lại là như vậy không cẩn thận. Cũng xứng đáng bị người chỉnh. Không thể lại đãi ở chỗ này, nàng hiện tại cần thiết muốn vào đến Tùy Thân trong không gian đi trốn trốn. Thủy Mạc Thanh là thiết hảo bấy dập. Nhất định là phái người chờ ở vùng ngoại ô khẩu tử thượng, thừa dịp vùng hoang vu không người liền hãm hại nàng. Chính là, nàng phát hiện chính mình là một chút lực đều xử không thượng, hơn nữa thân thể theo không kịp đấu bóc. Quan trọng nhất chính là, nàng cảm thấy chính mình sắp chết ngất qua đi. Đúng lúc này, mười mấy hắc y liền người bịt mặt xuất hiện nơi này, từ sau thân cây phi thân ra tới, dùng kiếm chỉ chu tuyết sở ngồi kia chiếc xe ngựa, lập tức tiêu tiệu phu liền kinh hách mà ngất đi. Bọn họ thấy vậy liền trực tiếp tiến lên, kéo ra mảnh Tại đây đồng thời, hai ba cái công lực cao cường người xuất hiện, cùng Y hành người bịt mặt củ đánh lên. Ở mấy chiêu lúc sau, Y hành người bịt mặt toàn quân bị diệt. Thức mau Hoàng thượng liền đã biết việc này. Chúng ta có thể xác định Chu Tuyết Cô Nương không có bị đối phương người trộm tới, cùng với đối phương người đều đã bị chúng ta giết, chỉ để lại một cái người sống. hắn công đạo là Hân Vương Phủ sườn Vương Phi làm cho bọn họ làm. Hoàng thượng như mày, lạnh lùng mà nói, đem Hân Vương Phủ Vương ra chuyển đến. Một bên đứng công công vội vàng theo tiếng đi xuống. Tiếp theo, hoàng thượng lại đối chính mình thuộc hạ nói, mau đi cho chấm tìm người. Là, chu tuyết cũng không biết chính mình ở tùy thân trong không gian ngủ bao lâu, tỉnh lại khi đã là hai ngày sau. Nàng cũng hoàn toàn không biết, hai ngày này tới toàn bộ kinh thành đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài đều mau dối loạn. Nàng đứng lên khi đều phát giác chính mình toàn thân vô lực, không có bất luận cái gì kình lực chống đỡ. Thằng đến từ tùy thân không gian ra tới, đến trong phòng bếp đi uống lên nước miếng. Ăn một lát sau khi ăn xong, nàng mới cảm giác thân thể muốn hảo một ít. Chu tuyết chạy nhanh từ chính mình túi tiền lấy ra một chút tiên thảo bỏ vào trong miệng, bất quá trong chốc lát, nàng liền có tinh thần. Chủ tử! Là chủ tử! Thật là chủ tử! Chủ tử ngươi hai ngày này đi đâu vậy? Hoàng thượng cùng điểm quan đại nhân phái người khắp nơi đi tìm ngươi, toàn bộ kinh thành đều phiên biến, hơn nữa hiện tại. Bởi vì chủ tử ngươi đột nhiên mất tích. Điểm đại nhân! Điểm quan đại nhân hắn! Chu tuyết nghe tư nhụy liên tiếp nói nhiều như vậy, đầu góc đều còn không có hoãn hoàn hồn, nhưng là nghe đến đó, nàng dự cảm đến nhất định là ra cái gì nàng không hy vọng sự. Rốt cuộc sao lại thế này? Mau nói cho ta biết, Điềm lâm hắn làm sao vậy? Chu tuyết hai tay bắt lấy tư nhụy vai, đem tư nhụy sợ tới mức không nhẹ, nói chuyện liền càng là ấp há ấp úng. Cỏ lâu đem tư nhụy đẩy ra, nhẹ giọng đối Chu tuyết nói, chủ tử, tư nhụy nàng nói không rõ, vẫn là ta nói đi. Người mới vừa một sau khi mất tích. Hoàng thượng cùng điềm đại nhân bên kia đều được đến tin tức này, rồi sau đó liền toàn thành tìm tòi ngươi hành tung. Hoàng thượng tra ra là ai làm qua đi, liền đem Hân Vương truyền vào trong cung, nếu không phải xem ở ngày ngày xưa cùng Hân Vương một nhà nhiều ít có chút giao tế ngoại, Hoàng thượng lúc ấy phỏng trừng đều sẽ sao hắn ra. Bất quá con hảo, Hân Vương giao ra hung thủ, cũng chính là hắn sườn vương phi Thủy Mạt Thanh, theo sát ở ngày đó, Thủy Mạt Thanh cùng với nàng nhà mẹ đẻ đều bị Hoàng thượng xét nhà, Thủy Mạt Thanh bị đương trường chém đầu ở đâu một ngày ban đêm thời gian Điềm đại nhân khởi nghiệm phản loạn công hãm cung thành nay đã là ngày thứ ba Hoàng thượng cũng không biết từ chỗ nào biết được ngài đã không ở trên đời tin tức chủ động thoái vị với Điềm đại nhân Hoàng thượng mất tích Chu Tuyết trong lòng như là bị cái gì hung hăng mà đâm một chút lần này đem nàng đâm vào khắp cả người là huyết nàng trong mắt tràn ngập kinh khủng cùng sợ hãi vì cái gì muốn một lần lại một lần tra tấn nàng thật vất vả nàng mới thấy rõ chính mình tâm mới chờ tới rồi cái kia đúng người. Nhưng vì cái gì? Hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng hỏi. cỏ lao nói, hiện tại Hoàng đế là... Điềm Đại Nhân. Hơn nữa, Điềm Đại Nhân ngồi trên vị trí này sau không có đã chịu bất luận cái gì chống lại cùng kháng nghị, ngay cả ba tánh cũng không ai phản đối. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, Điềm Đại Nhân vì nước cống hiến sức lực, căn cơ thật sự củng cố, thả. Bố cục đã thâm. Bố cục đã thâm là có ý tứ gì? Người như thế nào biết hắn bố cục đã lâu? chu Tuyết hỏi. Cỏ Lao buông tiếng thở dài, đem trong tay một phong thư giao cho nàng, chủ tử. Tuy rằng này phong thư là điểm đại nhân viết cho ngài, nhưng Tư Nhụy nhịn không được nhìn lén, cho nên ta cũng là biết đến, ngài xem xem liền minh bạch. Chu Tuyết tiếp nhận tới, từng hàng nhìn kia mặt trên chữ viết, trong lòng bị từng bước từng bước tự làm cho trong lòng hỏng mất không thôi. Ở hỏng mất bên trong nàng như là lại minh bạch rất nhiều sự. Nàng tự dễ cười, nguyên lai này hết thề đều bởi vì ta, điểm. Hiện giờ hoàng thượng làm ta đem này phong thư giao cho ngài. Nếu là ngài có thể trở về, cỏ lao hoan khẩu khí, lại nói, này phụ cận, hoàng thượng đã phái rất nhiều người âm thầm thủ, nếu ngài có thể trở về, bọn họ sẽ ở trước tiên thông chi hoàng thượng, hoàng thượng liền sẽ tới rồi. Tiếp ngài tiến cung, phong ngài làm hoàng hậu, chu tuyết nước mắt chảy một giọt lại một giọt, cỏ lao cùng tư nhụy không ngừng ăn ủi, nhưng nàng lại trước sau rừng không được tới. Ta lại đem hắn cấp đánh mất, từ hoàng thượng cho hắn nhìn kia hai bước hòa sau. Nàng liền suy nghĩ có hay không một loại khả năng tiết nham chính là hoàng thượng, hoàng thượng chính là tiết nham. Tuy rằng nàng cho rằng chính mình cái này phỏng đoán thực không thể tưởng tượng, nhưng chỉ có như vậy giải thích hành đến thông, rồi sau đó, ngày đó buổi tối, hắn hống nàng đi vào giấc ngủ là lúc, nhân ly đến thân cận quá, nàng trong lúc vô tình thấy được trên cổ tay hắn một viên trí. Nay ở từ trước tiết nham phách xài thời điểm, nàng đi qua đi cùng hắn nói chuyện thiếm, trong lúc vô ý nhìn đến quá hai lần. Nay viên trí tuy không phải thực rõ ràng, Cũng không phải dễ dàng thấy, nhưng nàng nhận được. Chủ tử, ngài không cần tự trách, chuyện này là bởi vì thủy mặt thanh dựng lên, đều do nàng yếu hại ngài mới có thể tạo thành hôm nay cục diện, hoàng thượng cũng mới có thể mất tích tư nhụy tiếp tục nói, thủy mạt thanh cái này ghê tẩm nữ nhân rốt cuộc là đã chết. Chủ tử, ngài yên tâm, chúng ta sẽ bồi ngài cùng nhau tìm hoàng thượng, ngài không nghĩ tiến cùng, vậy không tiến. Đúng vậy chủ tử, chúng ta cùng ngài cùng nhau tìm. Cỏ lao đi theo nói, tinh thần mười phần bộ dáng. Chu tuyết cười khổ một tiếng, hắn không phải hoàng thượng, hắn là Tiết Nham, hắn là ta Tiết Nham. Hắn vẫn luôn là, nhưng ta lại liền cuối cùng mới phát hiện. Tiết Nham, chủ tử ngài, ngài đang nói cái gì a? Tiết Nham ca ca không phải ở thật lâu trước kia đã. Đã chết sao? Tư nhụy mở to mắt, không dám tin tưởng hỏi. Không, hắn không có chết, hắn chính là Tiết Nham. chương 295 thủ thân như ngọc. Tư nhụy cùng Cổ lao hai người là đều gặp qua của hoàng thượng. Không thể không thừa nhận Hoàng thượng cùng Tiết Nham là thật sự lớn lên rất giống, nhưng bọn hắn vẫn là không thể tin này hai người sẽ là cùng cá nhân. Bởi vì bọn họ tính cách cùng thân phận đều cách xa qua lớn. Nhưng nếu chủ tử nói như vậy, các nàng cũng chỉ có thể miễn cương tin tưởng. Chủ tử, có người tới. Cỏ lao nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói. Tới người đúng là Hoàng thượng ở chỗ này phái thủ người. Bọn họ cung kính cấp chu tuyết cúc một cung, sau đó trăm miệng một lời nói. Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đang ở trong cung chờ ngài. Chu tuyết lạnh lùng nhìn bọn họ, trên mặt không có một tiêu biểu tình, ta không phải hoàng hậu nương nương, các người gọi sai người. Ngài là chúng ta tôn quý hoàng hậu, chúng ta sẽ không nhận sai. Tiếp theo, bọn họ trong đó một người lại nói, hoàng hậu nương nương, theo chúng ta đi đi. Cổ lâu cùng tư nhụy lập tức che ở chu tuyết trước người, tư nhụy hừ nói, muốn mang đi nhà ta chủ tử, yêu cầu trước qua ta này một quan. Có ta tư nhụy ở, các người ai cũng đừng nghĩ mang đi chủ tử. Đã tội! Liền thấy người nọ ba lượng hạ công phu còn không có thấy như thế nào động thủ, tư nhụy liền hoàn toàn không thể nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tư nhụy, cỏ lao gấp đến độ hô một tiếng, liền ở người nọ còn phải đối cỏ lao động thủ khi, chu tuyết lại là nói, hảo, ta và các ngươi đi. Người trước đem nàng huyệt cởi bỏ đi. Cỏ lao lo lắng nói, chủ tử, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, các ngươi lưu lại nơi này, ta trong chốc lát liền trở về. Nàng nói xong, liền ra phòng bếp, đi theo bọn họ rời đi. Hoàng cung, lại chờ hai ngày tới, nơi này tuy rằng vẫn là trước kia bộ dáng, vẫn là như vậy hoa lệ tinh xảo, nhưng nơi này cho nàng cảm giác đã thay đổi. Một cái công công chờ ở nơi đó, này không hề là bên người Hoàng thượng vị kia lão nhân, mà là một cái tân gương mặt, là điểm lâm người. Hán đầu tiên là tôn kính cấp chu tuyết hành một cái lễ, đó là một bên đem nàng lánh đi vào, một bên nói, Hoàng thượng chờ ngài thật lâu, Hoàng hậu nương nương, cũng vẫn luôn ở tìm ngài. Ta không phải cái gì Hoàng hậu, đừng như vậy kê Công công lại là một chút không ngại, vẫn là thân thiện vừa đi vừa tự cố nói, hoàng thượng vì ngài có thể nói là hao hết tâm tư. Tuy rằng hiện tại đã lập quyết tỷ công chúa đám người vì quý phi, nhưng hoàng hậu vị trí lại chỉ vì ngài một người lưu trữ. Ngài khi nào trở về, hoàng thượng liền tính toán khi nào có hoàng hậu, ngài nếu vĩnh viễn đều không trở lại, hoàng thượng liền tính toán vĩnh viễn cũng không cần hoàng hậu. A, thật đúng là đa tạ hoàng thượng hảo ý. Lúc này đã muốn chạy tới trong đại điện, chu tuyết nhìn này đã từng đã tới rất nhiều thứ địa phương còn vẫn cứ nhớ rõ nàng cùng hoàng thượng mỗi một lần đối thoại. điềm lâm đưa lưng về phía thân mình, khoanh tay mà đứng, đứng này. chu tuyết nhìn cái này bóng dáng, không biết vì sao, mặc danh có một loại kỳ quái cảm giác, giống như hắn cùng kia đem kim sắc ghế gở, cùng này trong cung sở hữu cảnh trí, còn có này tường thành, này thiết vách tường, nơi này hết thảy hết thảy, là như thế phù hợp. nghe được nàng tiếng bước chân, hắn xoay người lại, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đã đến rồi, tuyết nhi, chớ biết, ngươi sẽ đến. Nàng bước đi tiến lên đi, ta đương nhiên sẽ đến, không phải bị ngươi bước tới sao. Hắn cười cười, sau đó từ phía trên đi xuống tới, vẫn luôn đi vào nàng trước mặt, liền như vậy nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng, tuyết Nhi, không nên trách chấm, chấm cũng là bất đắc dĩ. Ngươi không thấy, chấm cho rằng không bao giờ có thể đợi, nếu chấm sớm một chút hành động, có lẽ ngươi liền sẽ không gặp được như vậy nhiều bất hạnh. Ngươi còn nhớ rõ kia một lần sau. Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng cười nói, chấm vừa trở về liền nghĩ đến gặp ngươi. Lại không ngờ hoàng thượng cũng ở, ngươi hướng chấm cầu cứu, chấm cũng biết ngươi sợ hắn, nhưng khi đó chấm căn bản không thể cùng hắn chống lại. Mấy năm trước sự, nhưng chấm cả đời đều sẽ không quên ngươi cái kia bất lực ánh mắt. Rơi đi sau, chấm tâm giống rơi xuống một cây thứ, mỗi đêm đều bị này cây châm hung hăng mà thứ, chấm bảo hộ không được chính mình người yêu, như thế yếu đuối, chấm lúc ấy liền thể, chấm sẽ trở nên cường đại. Cường đại đến không người dám chạm vào ngươi một chút. Vô luận như thế nào, cũng muốn so với hắn cường đại bởi vì chấm cả đời này đều phải bảo hộ ngươi. Chu Tuyết nhìn hắn, nhìn cái này nàng không có gì giấu nhau bạn tốt, có như vậy trong ngáy mắt, nàng là cảm động. Nhưng nàng vẫn là phân rõ, cảm động thứ này không thể lúc nào cũng đều có, tỉ như hiện tại. Nàng lạnh lùng nói, phải không? Ngươi vì ta. Ân, ta đây tin tưởng, ngay từ đầu ngươi thật sự là vì ta, ta nói lời này không có muốn trách ngươi ý tứ. Nhưng là điểm lâm, ta mặc kệ ngươi là ngồi trên ngôi vị hoàng đế cũng hảo. Là vì này trí cao vô thượng quyền lợi vẫn là vì ta, đều bãi. Chính là ta không thể lý giải ngươi, bởi vì hắn không thấy, ngươi biết hắn là ai sao. Điềm lâm híp một đôi mắt, từ nữ Hải dùng lạnh băng ánh mắt nhìn hắn khi, nói không thể lý giải hắn khi, hắn cũng đã lường trước tới rồi chính mình tâm sẽ lại lần nữa bị nàng đau đớn. Chính là, hắn chính là đối nàng như vậy bất đắc dĩ, hắn lấy nàng không có biện pháp. Nhưng đương nàng nhắc tới hắn khi, trong mắt mềm mại cùng khẩn trương, là không thể che giấu, hắn ghen ghét đến phát cuồng Phần 162. Hắn là ai? Hắn hỏi. Chu Tuyết nói, ta mang ngươi đi một chỗ đi, có lẽ nhìn những cái đó, ngươi liền biết hắn là ai. Bọn họ thực mau tới tới rồi tầm cùng, Chu Tuyết tìm được kia hai bức họa, chỉ vào nói, cái này là hắn họa. điếm Lâm cẩn thận nhìn mặt trên họa, hắn giống như là ở nghiên cứu cái gì, qua đã lâu, hắn đem mí mắt rũ xuống, trong thanh âm là tràn đầy chua sót cùng cô đơn. Hắn cười một tiếng, xem Chu Tuyết ánh mắt đã trở nên lạnh rất nhiều, ngươi đi đi. Tuyệt nhi, Hắn thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu, ở kêu tên nàng khi, nhưng hắn hiện tại chính cực lực khắc chế chính mình, bởi vì hắn tâm ma nếu là chui ra tới, hắn biết rõ chính mình sẽ làm ra cái gì điên cùng sự. Nhưng hắn không nghĩ thấy nàng thương tâm bộ dáng, hắn không nghĩ nàng không chiếm được chính mình vẫn luôn ở truy tìm đồ vật. Chu tuyết không có dư thừa nói, xoay người rời đi. Điềm lâm trong lòng đau muốn chết, hắn cười nữ hải vô tình cùng lạnh nhạn, nhưng hắn lại có cái gì tư cách đâu. Hồi lâu, hắn ngồi ở chỗ kia. Nhìn kia hai bức hoạ, chỉ có thể không tiếng động cười khổ. 4 năm sau. Lần này cũng không biết hoàng thượng nhìn không thấy đến trọng, dù sao ta cảm thấy đó là đưa qua đi cũng là tặng không. Hoàng thượng nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng nghe nói đến hiện giờ còn không có cái nào phi tử bị lâm hạnh quá đâu. Như thế nào không phải. Hoàng thượng này trong lòng vẫn luôn trang chu đầu bếp không qua được cái này điểm mấu chốt, cũng không biết khi nào này vết xẻo mới có thể hảo, mới có thể đã quên chu đầu bếp Nga. Ta xem là sẽ không. Hoàng thượng thích chu đầu bếp cũng không phải một ngày hai ngày, này muốn ngược dòng lên, cũng nên có thật nhiều cái năm đầu đi. Ai, Hoàng thượng cũng thật là si tâm A, đời này nếu ai có thể bị Hoàng thượng như vậy nghiêm túc thích, kia chính là đại phúc khí, đáng tiếc chu đầu bếp lại không hiểu quý trọng, lại còn đối Hoàng thượng làm như không thấy, cũng thật thật là không lương tâm A. Cũng không thể nói như thế, ở phía trước chu tuyết liền cùng đời trước Hoàng đế ở bên nhau, nghe nói Hoàng thượng sau khi mất tích, chu đầu bếp vẫn luôn đang đợi hắn đâu. Nàng lớn lên như vậy Mỹ, Đến bây giờ đều còn không có thành thân, nếu nói không phải đang đợi người thật đúng là không thể nào nói nổi. Đúng rồi, các ngươi nghe nói đi, hoàng thượng nói muốn từ tông thất quá kế nhiều vị hài tử, đây là chính mình không tính toán muốn hậu đại A tấm tác. Hoàng thượng cũng thật là si tình A, vì kia chu đầu bếp lại là thủ thân như ngọc cá ha ha. chương 296 ta không có khả năng gả cho hắn. Được rồi các ngươi, không cần ở chỗ này nói chuyện phiếm hoàng gia sự, tiểu tâm bị giận chó đánh mèo chém đầu. Tư nhụy bưng mấy mâm đồ ăn đi ra, rất là tức giận đối một cái bàn ăn người quát. Bởi vì Diệu thái phường hiện tại chỉ còn lại có các nàng hai người làm việc, không có nam nhân loại này có khả năng việc nặng như người, cho nên một ngày phải làm rất nhiều việc, mặc kệ là Cỏ Lau vẫn là tư nhụy, các nàng tính tình hiện tại đều không tốt lắm. Thả mỗi ngày chỉ làm buổi sáng cùng giữa trưa, buổi tối không làm, nghỉ ngơi. Chúng ta không phải trong lén lút nói nói sao, xem ngươi làm như vậy hung mặt bãi cho ai xem à. Một cái đại hán một phách cái bàn đứng lên, các ngươi lão bản như vậy có bản lĩnh, câu dẫn một cái hoàng thượng hai cái của hoàng thượng, như thế nào còn không cho người ta nói a Chính mình không bị kiềm chế, quay ai. Hiện giờ hoàng thượng là cái hảo hoàng thượng, nhưng chính là bị các ngươi lão bản làm hại cũng không tính toán sinh sản con cháu. Này nếu là bởi vì cái này về sau tái khởi hoa loạn, tao hương vẫn là chúng ta ba cánh, này đầu sỏ gây tội chính là nàng. Người này một con giải rộng ngón tay trong phòng bếp, tư nhụy tắc bao. Ngươi người này miệng có phải hay không quản không được a? Nói cho ngươi, chúng ta Diệu Thái Phường không phải đưa tiền là có thể tiến vào ăn cơm, giống ngươi loại người này tốt nhất cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi này nha đầu thúi liền ai cút đi đâu? Ngươi tính cái thứ gì? Còn không phải là cái đánh tạp sao a? Lao tử một quyền kén trên ngươi. Nói, kia Tráng Hán liền phải một quyền huy đi. Đúng lúc này, từ phong bếp cửa sổ đột nhiên bay tới một phen nổi sạng, bá một chút thật mạnh đánh vào Tráng Hán trên mặt. A, ta mặt nguyên này nha đầu thối kia tráng hán đuốt một bên bị đánh đến xanh mét sưng đỏ mặt liền phải lên tấu tư nhụy, lại là thấy kia nổi sạn như là chính mình dài quá cánh dường như, ở tráng hán trên mặt tả hữu quất đánh. Cuối cùng đều đem người đánh được yêu thích xưng đến lao cao, tráng hán xin tha, nổi sạn mới bay trở về phòng bếp đi. Kỳ thật chu tuyết là dùng ẩn hình tuyến, nàng còn không có như vậy thần, sẽ cái gì kỳ môn dị thuật. Chờ khách nhân đều ăn xong rồi cơm lập tức sau, tư nhụy thu chén tiến vào, tức giận đến thẳng cắn răng Những người này dám nói như vậy chúng ta chủ tử, hoàng thượng nghe thấy được không lộng chết bọn họ. Còn có cái kia chết trắng hán, dám ở chúng ta Diệu thái phường náo sự, cũng là chủ tử ngươi quá nhân tử, loại người này thật là đáng đánh đòn đến hắn cha mẹ đều không quen biết. Phòng trưng hắn mặt cũng liền xưng cái 2-3 ngày bãi. Chu Tuyết cười nói, được rồi à, ta đây là ăn cơm địa phương, không phải đánh người địa phương, thật đem người đánh thành trọng thương, đối ta thanh danh cũng không hảo à, hơn nữa tổ phụ bọn họ cũng sẽ lo lắng. Ai? Hảo đi tư nhụy buồn đầu bắt đầu soát chén, ngoài miệng oán giận nói, chủ tử, ngài liền lại thỉnh một cái sức lực đại điểm nhi nam nhân đi, giúp đỡ làm chút việc nặng nhì, chúng ta cũng không như vậy mệt. Cỏ lao tiến lên chạm chạm tư nhụy ống tay háo, cho nàng nháy mắt, làm nàng câm miệng. Ai nha chủ tử, ta cũng không phải ngại mệt, chính là cảm thấy đi, ai nha. Ta cũng không biết. Chủ tử, ngài nên tìm cái nam nhân thành thần, còn như vậy đi xuống, ngài thật đúng là tính toán cùng trong phòng bếp nổi chén gáo buồn quá cả đời a. Chu tuyết phụt cười ra tiếng, người rốt cuộc là bởi vì mệnh, vẫn là tưởng cho ta tìm cái nam nhân thành thân. Tư nhụy môi môi đầu, hắc hắc chủ tử, ta. Ta hai dạng đều là, hảo, thỉnh một cái liền thỉnh một cái mãi. Trước kia không đáp ứng là cảm thấy không cần thiết, gần nhất đâu ngắm lại, cũng xác thật nên thỉnh một cái, cũng hảo cho các ngươi giảm bớt điểm nhi. Cỏ lâu nói, chủ tử, ngài thật đừng nghe nàng, kỳ thật chúng ta không như vậy mệt, hiện tại buổi tối cũng không làm, cũng cũng chỉ làm buổi sáng cùng giữa trưa. Chúng ta đã đủ nhẹ nhàng. Hơn nữa, tư nhụy nàng nếu là để bất động đồ vật, ta có thể à, cái này ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Như thế nào lại không cần a? Cổ lâu ngươi này đầu góc là góc heo đi. Tư nhụy quát. Ta như thế nào lại góc heo? Ngươi không có việc gì liền phiền chủ tử, ngươi là không đầu góc. Chu tuyết lắc đầu bật cười, đều đừng xảo, Cổ lâu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, trước kia nhiều văn tĩnh một nữ hài tử, hiện tại cũng học được mắng chửi người. Không phải. Chủ tử là nàng trước cỏ lau cúi đầu, ta về sau sẽ không. Chu tuyết vô vô nàng bả vai, không có nói ngươi không đúng, đích xác, lâu như vậy vẫn luôn cũng không nhiều thỉnh cá nhân, hai người các ngươi hiện tại tính tình đều không thấy được như thế nào hảo, còn như vậy đi xuống không thể được, ta còn muốn nhìn các ngươi gả chồng đâu, sau này nếu là gả không ra nhưng như thế nào chỉnh. Chủ tử chúng ta không gả chồng, chúng ta muốn vẫn luôn bồi ngài. Chu tuyết cười cười, này không thể được, ta một người cũng là có thể nếu không nữa thì các ngươi gả đến Ly Ta gần một ít, chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt ta. hai người đều đỏ mặt, túi đầu. Chu Tuyết xem các nàng bộ dáng ở trong lòng an ủi cười cười, này hai cái vẫn luôn đối chính mình trung thành và tận tâm nha đầu. các nàng cho rằng nàng là nhìn không ra tới. Chu Tuyết từ túi tiền lấy ra hai cái tinh xảo dương nhỏ, nơi này đầu trang rất nhiều ngân phiếu, nàng đem cái dương nhét vào hai người trong tay. đây là các ngươi của hồi môn, cũng không cần lại gả ta, các ngươi mỗi ngày cùng ta ở bên nhau ở chung. Ta lại như thế nào sẽ không phát hiện đâu. Chủ tử hai người không cấm chạy xuống nước mắt. Chu tuyết đem làm tốt đồ ăn, còn có nấu tốt rượu đều bưng đi ra ngoài. Hai người vẫn luôn ngây ngốc đứng ở nơi đó, nàng hướng về phía các nàng vây tay. Lại đây đi, ăn cơm. Các ngươi suy nghĩ cái gì a? Nhanh lên lại đây a. Hai người một bên xoa nước mắt, vừa đi lại đây, ngồi xuống sau. Các nàng lấy chiếc đua tay đều đang run dậy. Qua đã lâu, tư nhụy khóc ra tới, chủ tử, ngài đánh ta. Ngài mắng ta đi. Câu Ngài. Ta thực xin lỗi Ngài. Chúng ta. Hai chúng ta đều thực xin lỗi Ngài. Nói tốt bồi Ngài cả đời, chính là, chúng ta cũng không nghĩ. Cũng không nghĩ như vậy, chúng ta cũng tưởng bồi Ngài cả đời. Chu Tuyết cười dơ lên chén rượu, tới, cùng ly. Chủ tử tư nhụy che miệng nhịn không được khóc. Chu Tuyết đem nàng ôm lấy, một bàn tay đắp ở cỏ lau trên vai, hai tay đem các nàng ôm, trên mặt nàng tươi cười trước sau đều ở. Các ngươi này hai cái đồng đốc. Ta sẽ không trách của các ngươi, đây là các ngươi tự do, ta càng sẽ không hạn chế các ngươi. Theo ta lâu như vậy, các ngươi cảm thấy ta là cái loại này muốn đem người một nhà gắt gao coi chừng người sao. Cho các ngươi của hồi môn chính mình thu hảo, ta tin tưởng các ngươi ánh mắt, các ngươi nhất định là gặp người tốt. Tới, cùng ta nói nói, các ngươi gặp được người là cái dạng gì? Hai người đem bọn họ cùng đối phương sự đều một năm một người nói cho Chu Tuyết, qua đi, Chu Tuyết liền lộ ra gì cười. Phảng phất là chính mình hài tử rốt cuộc trưởng thành dường như, ta thực vì các ngươi cao hứng, các ngươi có thể tìm được đối quy túc Chủ tử, chúng ta luyến tiếc ngươi, kỳ thật ta đều tưởng nói cho hắn chúng ta không có khả năng, bởi vì ta tưởng vẫn luôn bồi chủ tử. Hôm nay buổi tối ở hội đèn lồng, ta liền tính toán nói với hắn tư nhụy nhéo chính mình váy chân, hàm hồ nói. Cỏ lau túi đầu, nhỏ giọng nói, ta đã nói. Ta không có khả năng gả cho hắn. chương 297 thành công sao. Chu tuyết uống rượu tư thế ngừng lại, các ngươi làm gì vậy? Vì cái gì muốn đem hảo nhân duyên cự chi ngoài cửa đâu? Được rồi, ta biết là bởi vì ta, ta sẽ tự mình tới xử lý hai người các ngươi sự. Các ngươi không cha không mẹ, không thân không thích, thượng không có huynh tỷ, hạ không có đệ muội. ta chính là các ngươi thân nhân, các ngươi huynh tỷ. Chuyện này, ngày mai ta sẽ xử lý tốt, sau đó, các ngươi nên gả liền gả, nghe thấy được không có. Hai người nước mắt không được đi xuống lưu. Các nàng mấy người đối với ánh trăng uống một ly có một ly. Đêm, đặc biệt dài lâu, chu tuyết ngủ không được, nàng phiên thân lên, sau đó đứng ở bên cửa sổ xem kia vẫn như cũ treo ở không trung mở nhạt ánh trăng. Với sau, chỉ còn lại có nàng một người. Một người chờ hắn, nên là nhiều cô độc A, nhưng nàng, chống đỡ được. Hai ngày sau, hai bên nhà trai các hạ xính lễ, tư nhụy cùng có lau là ở cùng ngày làm hỷ sự. Hôn sự chi không đến ba tháng, hai người bọn nàng lại đồng thời có mang hải tử. Chu Tuyết nói rất đúng, các nàng xem người ánh mắt thật sự thực không tuổi, hai bên gia đình đều là minh lý lẽ, sẽ xử sự nhân ra, quan trọng nhất chính là tư nhụy cùng có lao phu quân đối với các nàng thực hảo. Thả ra cảnh tuy không tính đặc biệt hậu đãi, nhưng cũng tuyệt không kém cái loại này. Các nàng cùng Chu Tuyết còn ly đến cũng không xa, đó là ở nông gia bên cạnh thôn. Hoàng thượng, ngài hôm nay rốt cuộc tới xem thiếp thân quyết phi nằm nghiêng trên giường, không ngừng dùng hồ mị ánh mắt bắn về phía hoàng thượng. Thiếp thân hảo tưởng hoàng thượng a, mấy năm nay. Quyết phi từ gả vào thiên triều vương quốc sau, chẳng những không có một chút giàn ua, ngược lại còn so với phía trước tuổi trẻ gấp trăm lần, lại vẫn càng thêm vũ mị động lòng người. Này nói đến cũng quái. Hoàng thượng nàng dùng tay nhẹ nhàng mà đi đụng vào hoàng thượng. Thiếp thân chỉ thấy hoàng thượng từ trên giường đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía nàng, trên thân thể ngươi hương lại như thế nào tới. Quyết phi cắn môi, ủy khuất nói, hoàng thượng ngài liền không thể yêu thương thiếp thân sao. Ngài một lại đây liền chất vấn thiếp thân, thiếp thân. Sợ quá. Hoàng thượng hiếp mắt lướt nàng, hơi thở nguy hiểm một chút tới gần nàng. Cũng không biết là vì sao, hắn nghe thấy tới cái này mùi hương nhi liền nhớ tới chính mình thâm ái nữ nhân kia. Hắn trở tay đem nàng ấn ở trên giường, thân mình nghiêng mà thượng, bao phủ đi lên. A, Hoàng thượng ngài đừng như vậy thô lỗ. A ngài đem tiếp thân làm đau. Quyết phi tuy rằng dùng tay nhẹ nhàng chống đẩy, nhưng tâm lý đã sớm làm đủ vạn đủ chuẩn bị, càng là hưng phấn không kềm chế được. Không nghĩ tới này nhất chiêu thật đúng là hữu dụng. Hoàng thượng thật sự động tâm. Mặc kệ hoàng thượng là bởi vì gì mà động tâm, chỉ cần có như vậy một lần, hắn liền sẽ nghiện. Nàng còn sầu về sau sao. Tự hoàng thượng tiền nhiệm lúc sau, vũ nhạc công chúa liền bị hoàng thượng trực tiếp quanh ra cùng. Sau lại một năm, Hán Song quốc cùng thiên triều vương quốc khai chiến, thiên triều vương quốc thuận lợi thu phục Hán Song quốc. Nàng cung đường thương công chúa, liên diêu công chúa bị hoàng thượng tuyển làm phi tử, cùng còn có khác quốc công chúa, trừ bỏ vũ nhạc công chúa. Mà nàng hiện tại địa vị còn lại là này đó phi tử tối cao, hiện giờ nàng lại bị hoàng thượng sủng hạnh, kia này ý nghĩa lại đem bất đồng. Nàng rất sớm phía trước liền nói quá, hoàng hậu vị trí, sớm hay muộn là của ai, vô luận cái này hoàng đế là ai. Nhưng theo thời gian quá khứ, Quyết Phi phát hiện chính mình phạm vào một cái tối kỵ, nàng từng nói qua chính mình sẽ không nghiêm túc, nhưng nàng ở từ từ đối mặt hiện giờ hoàng thượng khi, trong lòng tình yêu khó có thể không chế. Nàng nghiêm túc. Phần 163 Có thể nói nghiêm túc mà quá độc ác. Liên nàng chính mình đều dọa chính mình nảy dựng, bởi vì nàng cũng không phải cái loại này quên mình vì người tính cách, nàng minh bạch chính mình thực kích kỷ. Yêu hoàng thượng qua đi, nàng lại trở nên không lý kỷ. Hiện giờ, nàng chỉ thích hoàng thượng có thể vui sướng. Chẳng sợ là ngắn ngủi vui sướng. Ánh nến dập tắt, gian ngoài mưa to không ngừng rơi xuống, giống như tẩm cung bên trong nam nữ triền miên. Mãi cho đến bình minh. Hoàng thượng vô luận mệt cùng không mệt, là khi nào ngủ hạ hắn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đi vào chiều sớm. quyết phi tỉnh lại thân mình bên cạnh đã trống không. nàng làm cung nữ tiến đến vì chính mình rửa mặt chải đầu. đối với gương nàng nhìn này trương phỏng tượng nghịch sinh trưởng khuôn mặt. trong lòng nhớ tới một người nàng không cấm cảm thán. quyết phi nương nương ngài cái này tại hậu cung nhưng không ai dám cho ngài. thấy ngài đều phải cúi đầu đi đường mới là. hoàng thượng như vậy mấy năm đều không có lâm hạnh quá cái nào hoàng phi. hiện tại lại là cô đơn sủng hạnh quyết phi nương nương ngài. nương nương. Tối hôm qua nô tỳ ở bên ngoài chính là cái gì đều nghe thấy được đâu, Ngài cùng Hoàng thượng các ngươi ước chừng một đêm. Tới rồi hôm nay sáng sớm mới ngừng nghỉ xuống dưới. Quyết phi nương nương, nếu không nói như thế nào vẫn là Ngài lợi hại đâu. Ngài mới là cái kia có thể lưu lại Hoàng thượng người. Quyết phi cười cười, phải không? Ngươi cho rằng Hoàng thượng thật sự sẽ vẫn luôn sủng hạnh buồn Hoàng phi đi xuống sao. Cung nữ một bên cấp Quyết phi sơ mới nhất chiều kiểu tóc kiểu dáng, một bên nói, đây là tự nhiên. Phải biết rằng hoàng thượng mấy năm nay nhưng vẫn luôn không đối ai giống đối nương nương ngài tối hôm qua như vậy đâu. Hậu cung hoàng phi nhóm đều so ra kém nương nương ngài, ngài yên tâm hảo. Cung nữ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói, còn có cái kêu kêu chu tuyết đâu biết, nàng càng là so ra kém nương nương ngài, ngài hiện tại là càng ngày đẹp, nơi nào giống cái đã gả chồng, căn bản là như là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nhắc tới chu tuyết, quyết phi sờ sờ chính mình mặt, nàng nhìn trong gương mị đến làm người kinh ngạc cảm thán chính mình. Sau đó đôi bên cung nữ nói, cấp bổn Hoàng Phi bị xe, đi cái địa phương. Là, nương nương. Buổi chiều, Chu Tuyết nằm ở ghế giải thượng, một đôi mắt nhắm dưỡng thần, đối diện với nắng. Quyết Phi xuống xe ngựa, từ từ mà đi tới Chu Tuyết bên cạnh, vì nàng nhặt lên rơi trên mặt đất một cái tiền đồng. Cười nói, lão bản, ngươi đồng tiền rớt, là từ bỏ sao. Chu Tuyết mở mắt ra liền nhìn thấy một cái mị đến không giống nhân gian vật nữ tử, loại này mỹ là vượt quá ngươi tưởng tượng, càng quan trọng là. Trên người nàng còn có một loại mê mị dụ hoặc, là từ trong xương cốt lộ ra tới cái loại này mị kinh nhi. Nàng ngửi được từ nàng thân thể thượng phát ra một loại quen thuộc mùi hương nhi, mà này mùi hương nhi là thuộc về nàng. Nàng đứng lên, nói liền vào trong phòng bếp, thẳng đến đem nước trà bưng ra tới, đặt ở quyết phi trước mặt sau, nàng liền cũng ngồi xuống, đầu tiên hỏi đó là, thế nào? Thành công sao? Quyết phi xấu hổ cúi đầu, một khuôn mặt tiêu hồng, nàng cắn môi Cái dạng này đảo không giống dĩ vãng, cái kia luôn là có một đôi hồ mị đôi mắt nàng, lại như là cái mười mấy tuổi cô nương. Chu tuyết lập tức liền minh bạch, nàng vỗ chính mình chân cười to, ngươi dùng không cần như vậy ngượng ngùng à. Chúng ta tốt xấu mấy năm nay nhận thức xuống dưới cũng coi như bằng hưu, ngươi cũng thường xuyên lại đây ta nơi này uống trà ăn cơm, có thể nói hai chúng ta quan hệ là không tồi. Quyết phi mọi nơi nhìn thoáng qua, lúc này mới nhỏ giọng nói, bổn hoàng phi biết. Tự nhiên cũng đương ngươi là chi kỷ. Hơn nữa đối phía trước đối với ngươi làm những cái đó thương tổn chuyện của ngươi. Bùn Hoàng Phi vẫn luôn lòng coi ấy nấy, hiện tại chúng ta đã là bằng hữu, bùn Hoàng Phi đó là lấy tâm cùng ngươi đổi, tự nhiên cũng cái gì đều nói với ngươi. Chương 298 không để ý đến chuyện bên ngoài. Nói, nàng lại thẹn thùng lên, cuối cùng vẫn là nói, một đêm. Vẫn luôn đều câu nói kế tiếp, nàng không nói nữa, nhưng nàng tưởng Chu Tuyết cũng đã đã hiểu nàng ý tứ. Chu Tuyết vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này liền đúng rồi sao? Ta liền không tin vô dục vô cầu người, người này, đặc biệt là nam nhân nghẹn đến mức lâu rồi là sẽ mắc lỗi, nghẹn đến mức lại lâu một chút liền sẽ trực tiếp đem việc này cấp đã quên. Cho nên à, ngươi muốn nhiều hơn dẫn đường hắn, cũng đừng làm cho hắn đã quên việc này, đến lúc đó ngươi không ngừng muốn thủ sống quả, cả đời hạnh phúc đều cấp tạp. Cảm ơn ngươi, tuyết nhi. Quyết phi Dương Dương nói, mấy năm nay, nàng nguyên bản cả đời này cứ như vậy, không nghĩ tới nàng vẫn là chờ tới rồi. Chính là buồn hoàng phi biết. Hắn trong lòng là sẽ không quên ngươi, bất quá này không quan hệ, chỉ cần hoàng thượng không cự tuyệt buồn hoàng phi đối hắn ái liền hảo. Chu tuyết nắm lấy tay nàng, hoàng thượng có một ngày sẽ yêu ngươi. Chỉ mong đi. Hai người hàn huyên thật lâu, quyết phi đột nhiên hỏi, ngươi chờ người còn không có trở về sao. Chu tuyết uống xong một ngụm rượu, cười khổ một tiếng, không nói gì. Quyết phi một trận thở dài. Con cô à, còn muốn cảm tạ ngươi cấp nước thuốc, cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ nhiều như vậy thần kỳ đồ vật. Ngươi A chính là cùng người thường không giống nhau, thật là một cái hảo đặc biệt người, chắc không được hoàng thượng sẽ như vậy hái ngươi? Quyết phi vốt chính mình mặt, nhìn xem hiện tại ta, mỗi một cái thấy bổn hoàng phi người đều nói ta quá Mỹ, ha ha, này còn không phải may ngươi, nếu không có ngươi. Khả năng hoàng thượng liền xem bổn hoàng phi liếc mắt một cái cũng không chịu bãi. Chu tuyết lắc đầu, nói cái gì ủ rũ lời nói đâu. Ta này nước thuốc chỉ nhằm vào vốn gì đấy liền người tốt, ngươi A, là bản thân liền lớn lên từ Mỹ. Dùng ta cho ngươi nước thuốc liền sẽ đem chính mình mị phát ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, đem ngươi đẹp nhất cảnh giới cấp 7 ra ra tới, khởi đến chỉ là như vậy một cái hiệu quả, cũng không phải một cái xỉu bát quái dùng liền có thể liền đẹp ha. Bùn Hoàng Phi vẫn luôn đều muốn hỏi một vấn đề. Ngươi hỏi. Quyết Phi do dự mà nói, nghe nói ngươi trước kia là xỉu bát quái, có phải hay không cũng dùng cái này mới. Ha ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá ta có thể nói cho ngươi không phải. Nhưng ta trước kia nói thật ra ta cá nhân cho rằng kỳ thật cũng không xấu đi, ta chỉ là dùng đồ vật đem trên mặt bất chứ đi, xóa qua đi ta liền xinh đẹp, ta bản thân khuôn mặt là không lầm. Thì ra là thế. Quyết phi gật đầu. Quyết tỷ công chúa đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền đối với chu tuyết nói, hôm qua thái hoàng thái hậu ở quan âm trong miếu hoang. Từ hoàng thượng bước lên ngôi vị hoàng đế qua đi khiến cho người đem nàng di đưa đến hoàng gia trong giữ quan âm miếu, cái này thái hoàng thái hậu trước nửa năm còn dãy rua. Còn tưởng liên hợp các đại thần vận ngã hoàng thượng, nhưng sao có thể? Hoàng thượng căn cơ củng cố, thả hiện giờ hoàng thượng căn bản không cần đi bận tâm cái gì hiếu đạo bất hiếu nói. Xử lý thái hoàng thái hậu như vậy tàn đảng cũng là lý nên, thiên triều vương quốc tất cả mọi người sẽ không nói cái không tự. Thái hoàng thái hậu ở quan âm trong miếu không người hầu hạ, hoàng thượng như là tổn tâm muốn tra tấn nàng dường như, cuối cùng thái hoàng thái hậu cô độc mà chết. Bất qua nói trở về, nàng phía trước như vậy đối với người, cũng là xứng đáng. Hoàng thượng cũng là vì giúp ngươi ra một hơi." Chu Tuyết than một tiếng, nàng như thế nào đối ta, kia đều là chuyện quá khứ, nói vậy nàng cũng sẽ không dự đoán được chính mình lúc tuổi già sẽ tao như thế chi tội, nhưng hết thảy sớm đã chú định, về thái hoàng thái hậu, ta không đáng đánh giá. Nếu nàng đã chết, hi vọng nàng ở an giấc ngàn thu đi." Quyết Phi đột nhiên qua đi nhẹ nhàng ôm Chu Tuyết, "Tuyết nhi, có ngươi cái này bằng hữu, ta đời này là đủ rồi, đó là già rồi cũng không cô độc. Thật sự thật tốt quá. Ngươi xem ngươi." Đột nhiên thương cảm cái gì? Hiện tại Hoàng thượng nếu đều sủng hạnh ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ, sau này nhật tử cũng sẽ hảo quá. Nàng an ủi vô vô quyết phi bối. Quyết phi nói, chính là ngươi còn. Vừa rồi ta nói Thái Hoàng Thái hậu khi, liền tưởng nói cho ngươi, ngươi không thể giống nàng giống nhau. Nếu là chờ không được, cũng đừng đợi, ngươi thật sự không cô độc sao. Chu tuyết nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, ghét bỏ nói, ngươi à, gần nhất là lại trường đầy đạn, xem để ở ngực đem ta đỉnh. Quyết phi mặt đột nhiên liền đỏ lên. Nàng tiện đà cười nói, ta mới bao lớn à, còn trẻ, ta không cô độc, một chút cũng không cô độc. Mỗi ngày đại ở ta rượu Thái Phường làm nấu ăn, lại trồng rau, nhật tử quá đến rất phong phú. Tưởng tán gâu liền đi phụ cận không xa địa phương tìm tư nhụy cùng có lau bọn họ, nói nữa, ngươi không cũng thường xuyên lại đây xem ta sao. Đủ rồi, ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần tự do liền hảo. Như vậy tôi cười phỏng tựa vậy đầy đại địa dương quang, hoàng đến người mắt không mở ra được là như vậy loại sáng nửa năm sau Chu Tuyết nhận được tin vui nguyên lai like Quyết Phi đã có thai năm tháng bất quá là từ gần nhất mấy ngày ngự ý để mới chuẩn bệnh ra tới Quyết Phi nương nương cũng thật đủ thô tâm đại ý chính mình đều hoài năm tháng có thai cư nhiên mới bị điều tra ra cũng thật là bội phục ga Tư Nhụy nhàn tới không có việc gì khi liền mang theo nàng hài tử tới Chu Tuyết nơi này nàng một bên cắn hạt dưa nhi một bên nói như là chuyện này cỡ nào thú vị dường như là ai ở sau lưng nghị luận buồn cung a. Hiện giờ, quyết phi đã lên làm hoàng hậu, là hôm nay mới sắc phong. Nàng bị cung nữ đỡ chậm rãi đi đến, ta tổ mãi mãi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi này lớn bụng cũng không cẩn thận một chút, Trầm đã Điểm Nhi. Chu Tuyết bị nàng sợ tới mức không nhẹ, tư nhụy càng là buồn một tiếng liền quỳ xuống, thực xin lỗi. Quyết. Không đúng, hoàng hậu nương nương. Ha ha, đứng lên đi, không có trách tội ngươi ý tứ. Hoàng hậu vung tay lên, cấp bổn cung đem mấy cái dương vàng bạc châu đáo nâng lại đây. Chu Tuyết vội qua đi ngăn cả nói, không được không được, đừng nâng tiến vào. Tuyết Nhi, ngươi cần thiết nhận lấy bổn cung tặng cho ngươi lễ vật, bổn cung cũng không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, liền nghe Tư Nhụy nói ngươi hái tiền, cầm này đó tiền, ngươi tưởng mua cái gì thích liền đi thôi. A, Hoàng hậu rất là thân thiết kéo tay nàng. Chu Tuyết nói, kia Tư Nhụy nhưng thật ra nói đúng, ta không phải muốn cự tuyệt không thu, chỉ là này trong phòng bếp quá hẹp, vẫn là trước đặt ở bên ngoài đi, ta trong chốc lát chính mình nâng vào nhà đi. Xem ra vẫn là tư nhụy hiểu biết người, hỏi nàng là đúng. Mấy người cùng nhau cười nói, này tiếng cười truyền tới bên ngoài, Cỏ Lao dẫn theo dỏ rau đi đến, liếc mắt một cái liền thấy rất là thấy được Hoàng hậu Nương Nương, nàng vội ném xuống giỏ rau quỳ xuống, tham kiến Hoàng hậu Nương Nương. Đứng lên đi, các ngươi đều là Tuyết Nhi tỷ muội, thấy bổn cung không cần thi lễ. Cỏ Lao đứng lên, lại nghe Hoàng hậu chỉ vào nàng, cười nói, tuy rằng tư nhụy hiểu biết người, Cỏ Lao tin tức lại là nhất linh thông, hôm nay sáng sớm bổn cung mới bị sách phong. Xa ở ngoại ô người hẳn là sẽ không có mấy cái biết. Ngươi không cũng không biết sao?" Nàng đối Chu Tuyết nói. Chu Tuyết nói, "Ta đương nhiên không biết, ngươi cũng biết ta người này không để ý đến chuyện bên ngoài." Chương 299 Khóc đến kỳ cục. Ha ha ha. "Hào đi." Hoàng hậu từ cung nữ trên tay tiếp nhận hai bức họa, nàng lúc này thực nghiêm túc nói, "Đây là Hoàng thượng làm buồn cung đến mang cho ngươi, hắn nói, đây là ngươi yêu cầu." Chu Tuyết trầm mặc tiếp nhận họa, đem họa mở ra, Nhìn chầm chầm mặt trên hỏa nhìn đã lâu Thẳng đến nước mắt rớt xuống dưới Hoàng hậu còn chưa từng gặp qua Chu tuyết khóc bộ dáng, Lập tức liền bị dọa tới rồi Vì thế luôn cuống tay chân lấy ra chính mình khăn lụa Vì nàng trà lau trên mặt nước mắt Thực xin lỗi Có phải hay không buồn cung làm sai chỗ nào Tuyết nhi, người như thế nào khóc Tư nhụy cùng có lau hai người lẫn nhau Nhìn thoáng qua, cũng là đi theo cấp Nhưng ngại với hoàng hậu ở chỗ này Các nàng không hảo nói nhiều cái gì Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Không phải ngươi, hoàng hậu. Nàng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, đem chính mình nước mắt lau đi, trừ bỏ vành mắt còn hồng, cơ hội nhìn không ra tới cái gì. Thay ta cảm ơn hoàng thượng. Hoàng hậu than một tiếng, nàng nói, hoàng thượng nói, hắn kỳ thật đã sớm nên đem cái này còn cho ngươi, nhưng hắn liên tiếp, cũng thực ghen ghét, mai cho đến bây giờ còn có về sau, hắn vẫn là sẽ ghen ghét. Nhưng nàng không thể ngăn cả ngươi, cũng vô pháp chịu đựng làm ngươi mỗi ngày dày vò độ nhật. Hoàng thượng hắn vẫn luôn đều đang đợi. Nhưng hắn cũng biết, hắn cả đời này cũng đợi không được người yêu hắn kia một ngày. Hắn còn nói, đem cái này còn cho ngươi, cũng đại biểu hắn không hề ái ngươi. Tương phản, hắn so trước kia càng ái ngươi nàng nói này đó thời điểm không có một chút khổ sở cùng không mau. Lại là đào tim đảo phổi ở đem Hoàng thượng nguyên lời nói một câu không lầm nói cho Chu Tuyết nghe. Ân Chu Tuyết ấy nấy nhìn Hoàng hậu, không biết nên nói cái gì. Hoàng hậu cười nói, buồn cung không có việc gì, ngươi không cần cảm thấy hay nấy gì đó. Bằng không về sau buồn cung liền không tới tìm ngươi. Hào đi, chỉ là khổ ngươi. Hoàng hậu liên thanh cười, kia tươi cười là như thế mỹ cốt, hậu cung thủ phòng trống, không bị hoàng thượng sùng hạnh phi tử quá nhiều, mỗi năm một ít đại thần cùng ngoại quốc người đưa tới thật sự là số đều đến không hết. Nhưng duy độc buồn cung một người được đến hoàng thượng sùng hạnh, các nàng nhật tử kia mới kêu dày vò. Buồn cung còn muốn xa cầu hoàng thượng ái. Như thế tham lam, sao lại có thể? Phần 164 Nàng tiếp tục nói Hoàng thượng nếu ái chính là người khác, bổn cung cũng là không phục, trong lòng khó tránh khỏi ghen ghét. Ngươi cũng biết, dĩ vãng, bổn cung thủ đoạn là rất nhiều, tuy tuy tiện tiện liền phải hắn ái người không được hảo quá. Chính là, hoàng thượng ái người là ngươi, là ngươi Tuyết Nhi, người kia là ngươi, cho nên bổn cung cho rằng hoàng thượng ái không có sai, là không phải do hắn. Nếu bổn cung cũng là cái nam nhân cũng sẽ yêu ngươi. Nói tới đây, Chu Tuyết Nhịn không được bật cười, ngươi yêu ta? Ha ha ha ha, tính ha ngươi loại này mị lực như thế đại nam nhân ta nhưng chịu không nổi. hoàng hậu đẩy ra nàng, ngươi à, này há mồm chính là bướng bỉnh, vừa rồi đều còn ở khóc, lập tức liền chọc đến người bật cười. vì cấp hoàng hậu điều trị thân mình, chu tuyết vốn dĩ buổi sáng khởi liền hầm hảo canh gà, nàng lại bỏ thêm tiên thảo nấm đông cô, trình lên tới cấp hoàng hậu uống lên qua đi. chu tuyết nói, hảo uống sao? hoàng hậu uống lên vài chén, nhịn không được khen ngợi, tuyết nhi à, ngươi này canh là thật sự uống quá ngon, nay mùi vị. Uống đều có thể làm người nghiện, không cấm như thế, này trong đó thoải mái thanh tân, phảng phất đặt mình trong rừng mưa bên trong, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Có như vậy thần kỳ sao? Ta bất quá là ở bên trong bỏ thêm tiên thảo cùng nấm đông cu. Hoàng hậu gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, ngươi không biết, buồn cung ở trong cung ăn chính là một chút ăn uống cũng không có, buồn cung đã là có thật nhiều chút thời gian không có hảo hảo ăn qua đổ vật Trong cung người trù nghệ cũng vẫn là có thể a, ta ăn qua vài lần, cũng không tệ lắm. Như thế nào, bất hòa ngươi ăn uống sao? Nang than một tiếng khí, sau đó thanh âm trầm thấp không ít, Chu tuyết nhìn ra không thích hợp, lại hỏi, có cái gì liền cùng ta nói đi? Ngươi biết đến, tuyết nhi, buồn cung gả lại đây phía trước cũng vẫn luôn là sinh tại hậu cung bên trong hài tử, từ nhỏ buồn cung cái gì đều gặp qua, người tốt cùng người xấu, còn có so người xấu tệ hơn ác nhân. Buồn cung biết, ở như vậy hoàn cảnh hạ, là không có sạch sẽ một khối địa phương, đó là cung tường nội bố trí lại hoa lệ cũng khó có thể giấu đi này trong đó che giấu mùi máu tươi nhi. Kỳ thật, buồn cung cũng không phải gần nhất mới biết được chính mình mang thai, mà là từ lúc bắt đầu sẽ biết, nhưng buồn cung không dám đối người ta nói, vô luận là bên người cung nữ, vẫn là hoàng thượng, hoặc là những cái đó ngày thường thoạt nhìn muốn tốt tỉ muội tỉ như đường thường cùng liên diêu các nàng hai cái. Mặc kệ các nàng có hay không hại người chi tâm, buồn cung đều cho rằng phòng người chi tâm không thể vô. Hôm qua là buồn cung một ngày xuống dưới phun ra không ít, Lại không ăn cái gì đồ vật liền hôn mê bất tỉnh, lúc này mới bị thai y đi trần trị ra tới. Buồn cung sợ hãi những cái đó thức ăn. Có lẽ là buồn cung lòng nghi ngờ quá nặng. Chu tuyết lý giải gật đầu, ta hiểu ngươi. Nàng nói, tại hậu cung, không có tuyệt đối lưu nghị, đây là rất khó đến, ngươi lo lắng không phải không có đạo lý. Con hảo, ngươi có thể lý giải buồn cung. Chu tuyết nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, nếu ngươi thật sự như vậy không yên tâm trong cung đồ ăn về về sau ngươi ăn đồ ăn liền đều từ ta tới phụ trách đi. Thật vậy chăng? Kỳ thật lần này tới bổn cung còn tưởng cho ngươi nói chuyện này, nhưng liền sợ ngươi không đồng ý, bất quá ngươi nếu là không đồng ý, bổn cung cũng sẽ không trách ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thật sự nguyện ý. Hoàng hậu nghĩ nghĩ liền càng ngày càng vui vẻ, Dĩ vãng hoàng thượng thật lâu mới có thể bổn cung tẩm cung một lần, nhưng hiện tại hảo, nếu biết là ngươi làm đồ ăn, hắn chắc chắn mỗi ngày đều lại đây cùng bổn cung cùng hưởng dụng. Chu Tuyết cười xấu xa một tiếng. Nhìn thấu nàng, đã biết đã biết, ta đây lại nhiều làm một phần. Tuyết nhi ngươi thật sự thật tốt quá. Hoàng hậu đều cảm động ra nước mắt. Nhật tử từng ngày quá đi xuống, Chu tuyết làm theo mỗi ngày cấp hoàng hậu. Cùng hoàng thượng đưa thức ăn đến trong hoàng cung đi, như hoàng hậu theo như lời giống nhau. Hoàng thượng ở đã biết Chu tuyết muốn mỗi ngày vì hoàng hậu đưa thức ăn tới. Hắn cũng mỗi ngày đi hướng hoàng hậu tẩm cung bồi hoàng hậu cùng nhau dùng nữa Bên ngoài, đều truyền hoàng thượng cùng hoàng hậu rất là ân ái. Ở hoàng hậu mang thai trong lúc chẳng những mỗi ngày đều phải bồi ở hoàng hậu bên người, không chỉ như thế, còn chỉ chuyên sủng hoàng hậu một người, cũng không thấy hoàng thượng đi khắc phi tử tầm cung. Mãi cho đến hoàng hậu sinh hạ hài tử, là cái nam anh, năm thứ hai, hoàng hậu lại sinh hạ một cái nữ anh, hoàng thượng vì bọn họ phân biệt ban danh nam thật chiết, nữ tử bạch mạc. Hoàng tử cùng công chúa ở một tuổi khi, hoàng hậu lọt vào trong cung còn lại phi tử độc hại, phân biệt là đường phi cùng liền phi, hai người đều là chỗ lấy tử hình. Tuy rằng phát hiện đến kịp thời, vẫn là đem Hoàng hậu cứu hảo lại đây, nhưng là nhân thương này căn bản. Ở qua đi nửa tháng nhật tử, Hoàng hậu cuối cùng vẫn là rơi xuống khí. Ở trước khi chết cuối cùng một khắc, Hoàng thượng là canh giữ ở Hoàng hậu bên người. Hoàng hậu cuối cùng yêu cầu rất đơn giản, nàng muốn gặp Chu Tuyết. Chu Tuyết trên giường biên khóc đến kỳ cục, nàng cảm thấy chính mình cả đời cũng không có trải qua nhiều như vậy nước mắt. Chương ba đừng trách chấm hối hận. Tuyết nhi. Bụn. Cung. Liên mau không. Được rồi. Nhưng buồn cung còn có. Thật nhiều lời nói tưởng. Đối với ngươi. Nói hoàng hậu thanh em suy yếu mà vô lực, nàng chảy xuống một giọt nước mắt, khóe miệng là an tưởng tươi cười. Buồn cung hy vọng thấy ngươi. Hạnh phúc, ngươi. Biết không? Nàng nhìn quanh tay mà đứng đứng ở bên cửa sổ hoàng thượng, cái kia bóng dáng vẫn như cũ là như thế lạnh băng, chỉ là ở nàng mau chết là lúc, nàng vẫn là nhiều ít có thể thấy một tia độ ấm. Hoàng thượng quá yêu ngươi. Hắn hảo vất vả, mỗi một ngày Đều. Quá đến hảo vất vả. Buồn cung thấy. Hảo tâm. Đau. Chu tuyết liều mạng lắc đầu. Đừng nói nữa cầu ngươi đừng nói nữa. Ngươi nói thêm gì nữa sẽ chết. Hoàng hậu. Đều lúc này, ngươi còn chỉ quan tâm người khác, ngẫm lại chính ngươi, ngẫm lại tiểu chết cùng mặc nhi. ngẫm lại bọn họ. Ngươi không còn nữa bọn họ làm sao bây giờ. Hoàng hậu khỏe miệng trước sau treo một chút nhàn nhạt tươi cười. Là như thế thong rong, đối sinh mệnh của không có một chút sợ hãi. Đừng khóc. Đồng ốc, buồn cung không còn nữa, còn có ngươi a? Ngươi nói bậy gì đó. Ta sao có thể thay thế được ngươi. Ta như thế nào so được với ngươi ở bọn họ cảm nhận chung địa vị. Ngươi là bọn họ mẫu hậu, bọn họ còn như vậy tiểu, nhiều đáng thương a? ngươi cho ta chống đỡ. Ngươi không được chết. Nàng từ trong bao lấy ra một chút gần nhất mới nghiên cứu phát minh gieo trồng axit ổ xạ lị quả, đưa tới nàng bên miệng, đem cái này ăn xong đi, ngươi nhất định sẽ khá lên. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ sao lại có thể chết? Không thể. Hoàng hậu lắc đầu, cười khổ một tiếng, buồn. Cung rõ ràng chính mình, hiện. Ở bất quá là. Còn treo một hơi bãi. Nàng lại tiếp tục nói, đáp ứng buồn cung, chiếu. Cố hảo. Chính mình mắt thấy nàng thanh âm đã càng ngày càng yếu ớt, chu tuyết lại là bất lực, đừng nói nữa. Buồn cung sợ lại không nói. Liền. Không còn kịp rồi nàng dùng cuối cùng sức lực, gắt gao mà bắt lấy chu tuyết tay, tuyết nhi. Còn muốn. Còn muốn tân. Khổ ngươi rút. Buồn cung chiếu cố. Hảo hoàng. Hoàng thượng. Chu tuyết khóc lóc nói. Hảo. Hảo. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Ta. Đáp ứng ngươi. Ngay sau đó, hoàng hậu nhắm lại mắt, không còn có mở. Chu tuyết ghé vào đầu giường thượng khóc đến tê tâm liệt phế. Đêm đều thâm, thực mau liền đến ngày thứ hai, hoàng hậu di thể sớm đã tiến đi. Chu Tuyết ánh mắt lôi chống nhìn kia trường còn tàn lưu hoàng hậu dư hương dường. Hoàng thượng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa sổ, phản phất hắn là đang chờ Chu Tuyết rời đi, lại như là đang đợi nàng cùng hắn nói chuyện. Nhưng có thể thấy được, hắn trên mặt ẩn qua một chút khó có thể bắt giữ khổ sở cảm xúc. Đều đi rồi. Nàng nói. Ở ta sinh mệnh xuất hiện quá, đối ta quan trọng người, đều đi rồi. Hoàng thượng chậm rãi xoay người, liếc nàng, người còn chưa đi. Cũng không biết hắn hỏi lời này là cố ý vẫn là vô tình là thật sự không có cảm giác được Chu Tuyết tồn tại, vẫn là trang. Chu Tuyết lao đi khỏe mắt nước mắt, đứng lên, một đôi mắt đẹp liền như vậy nhìn hoàng thượng. Ta đáp ứng quá hoàng hậu, cho nên về sau ta đều sẽ không đi rồi. Hắn lạnh lùng mà cười một tiếng, chậm rãi đến gần nàng, sau đó một tay rút đi nàng áo ngoài. Chu Tuyết nhắm hai mắt lại, đứng ở tại chỗ bất động. Trong mỗi ngày nghĩ chỉ có ngươi, hắn nhìn thân thể của nàng từ trên xuống dưới, hắn tươi cười ta tứ, một tay nắm nàng hầm dưới. Ngươi biết chấm cùng hoàng hậu ở bên nhau khi, mạn đầu gốc đều tưởng chính là ngươi sao? Ngươi hẳn là biết đến. Vì là ngươi cao hứng, chấm biểu hiện ra ái nàng bộ dáng, chấm đã tận lực, nguyên tưởng rằng cả đời này liền sẽ như vậy đi qua, không nghĩ tới, đây đều là mệnh, vẫn là nói, chúng ta sẽ chú định cuối cùng ở bên nhau. Chu Tuyết cái gì cũng không có nói, một hàng nước mắt chảy xuống xuống dưới. Hắn dùng tay tiếp theo, dùng môi nhẹ nhàng mà đi nếm kia chua xót tư vị. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực điên cuồng hôn môi nàng, thẳng đến đem nàng phóng lên giường trên giường, hắn thân mình để ép đi lên. Không biết vì sao, đột nhiên hình như là có một thanh âm ở kêu gọi tên nàng, một cái mơ hồ nam tử tươi cười như vậy ôn nhu nhìn nàng. ở nàng trong đầu không ngừng quanh quẩn, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đẩy ra hoàng thượng. Lúc này nàng tuy thanh âm hoảng loạn, nàng bộ dáng thoạt nhìn lại rất là trong sáng. Ta không thể đáp ứng hoàng hậu. Ta làm không được. Điềm Lâm. Khiến cho ta như vậy kêu ngươi đi, ta làm không được, thật sự làm không được. Cho dù là vẫn luôn chờ đến chết, ta cũng muốn chờ hắn. Ta không yêu ngươi, điềm lâm. Thực xin lỗi. Ta còn là quên không được hắn, liền tính ta và ngươi ở bên nhau, ta còn là quên không được. Nàng trầm mặc một chút, lại nói, ngươi hẳn là biết loại cảm giác này. Nói xong nàng liền phải rời khỏi, nhưng lại nghe hắn gọi ở nàng, hắn thanh âm chầm thấp nói, chấm đã sớm biết. Hắn nói... Từ chấm đêm đó thỏa hiệp đem Hoàng hậu trở thành ngươi bắt đầu, chấm liền thỏa hiệp. Tuyết nhi, chấm biết ngươi liền tính tới rồi chết kia một khắc, cũng sẽ không thay đổi tâm ý, chấm có thể tiếp thu, nhưng không đại biểu chấm đối với ngươi hái liền đình chỉ. Không biết Hoàng hậu có hay không đã nói với ngươi, chấm không phải do chính mình. Hoàng thượng, ta cũng không phải do chính mình. Nàng nói. Hắn chua xót cười nói, ngươi không nhất định phải tại chỗ chờ hắn. Lời này, hắn không biết là làm bao lâu tư tưởng đấu tranh, mới làm chính mình nói ra. Ngươi có rất nhiều tiền, chẳng lẽ không phải sao? Chu tuyết chút nào không rõ hoàng thượng đang nói cái gì, ngài đây là có ý tứ gì? Ta không rõ. Hoàng thượng từ cổ tay hào rút ra một trương tờ giấy, đưa cho nàng, cái này là chấm vì ngươi tìm người, tìm mấy cái năm đầu. Năm nay thượng nửa năm tìm được rồi, nhưng chấm vẫn luôn ở do dự có nên hay không cho ngươi. Ngài vì ta tìm người. Ngài là nói. Thiết Nam Hoàng thượng nói, không phải hắn còn có ai. Thinh linh xảy ra. Một cổ kích động nhiệt lưu vọt tới, Chu Tuyết vọt qua đi liền cho hoàng thượng một cái đại đại ôm, "Hoàng thượng, cảm ơn ngươi." "Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like ngươi vẫn luôn đều ở vì ta tìm hắn." "Cảm ơn ngươi." Hoàng thượng nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, nhìn trước mắt nữ hải trên mặt kia vô cùng tự tại tươi cười, nói, "Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo." Chu Tuyết lần nữa kích động, lại một phen đem hoàng thượng ôm lấy, "Cảm ơn ngươi, Điềm Lâm, ta đây liền đi tìm hắn." "Ngươi muốn hay ta chiếu cố hảo tự mình." Ta chính là đáp ứng rồi hoàng hậu, ân. Hoàng thượng bật cười, hảo, lại không đi, đừng trách chấm hối hận. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nữ mày nói, theo dân bản xứ nói, hiện tại hắn suy nghĩ thực hỗn loạn, hắn nói cho người khác chính mình là hoàng thượng, có khi lại nói tên của mình kêu tiết nam, có khi lại hoàn toàn không biết chính mình là ai. Khả năng, đây là hắn vì cái gì sẽ mất tích nguyên nhân đi, bởi vì chính hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Chương 301 đứng một đêm. Nghe đến đó. Chu tuyết tươi cười về đi, bất quá thực mau lại tiếp tục cười nói, không có quan hệ, nhìn thấy ta hắn nói không chừng cái gì đều nghĩ tới đâu. Ha ha ha, ta đi rồi nga, trở về thời điểm ta nấu ăn, thỉnh ngươi ăn cơm ha. Rồi nói sau. Hắn cười lắc đầu. Chu tuyết hử cười nói, liền nói như vậy định rồi, lại không xong ha ngươi. Thực mau, nàng liền biến mất ở cửa hiện ngoại. Điềm lâm nhìn bên ngoài, trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt tươi cười, chỉ cần đứng xa xa nhìn ngươi vui vẻ. Liền đủ rồi. Chu tuyết rửa theo địa chỉ trèo đèo lội suối, đi tới cái này gọi là linh đông giác địa phương, này mặt trên nói, Tiết Nham ở chỗ này thay người viết chữ họa. Nơi này người rất nhiều đều thích tìm hắn viết chữ họa, gần nhất đâu, hắn thật sự là viết đến một tay hảo tự. Thứ hai đâu, Tiết Nham có khi đã phát bệnh qua đi liền ném xuống quầy hàng đi rồi, thật nhiều thời điểm tiền cũng sẽ không thu. Bất quá mỗi lần phát bệnh thời gian khoảng cách thực đoạn, hắn lại trở lại quầy hàng thời điểm cũng đã đã quên vừa rồi lại cho ai tranh chữ không trả tiền. Sau đó Tiết Nham mỗi ngày tuy rằng trang điểm thực sạch sẽ, nhưng khả năng hắn yêu thích phi đầu tán phát, tóm lại mặc kệ thế nào đều đẹp, cho nên địa phương chỉ cần rơi tính vì nữ đều ở điên cùng mê luyến Tiết Nham. Cái này, là nàng tới Linh Đông rất sau, nghe nơi này người ta nói khởi. Bọn họ còn nói, Tiết Nham chưa bao giờ có để ý tới quá bất luận cái gì một cái tiến lên đây hướng hắn kỳ hảo nữ tử, cũng không có đối ai nói nói chuyện, chỉ là phát bệnh thời điểm hắn sẽ lầm bầm lầu bầu Sau đó bọn họ liền sẽ nghe thấy hắn nói những lời này đó. Cứ việc tiết nham có như vậy hoặc như vậy vấn đề, nhưng này không ngại ngại muôn vàn thiếu nữ yêu thích hắn. Phần 165 Nàng đi rồi hảo xa địa phương, trải qua mấy cái chợ, rốt cuộc đi tới tiết nham thường xuyên bày quán địa phương. Nơi này thôn dân nói hắn là mỗi ngày đều ở chỗ này, hơn nữa mỗi ngày đều thực đúng giờ. Nàng nhìn thoáng qua sát trời, hiện tại còn sớm, hắn phỏng trừng còn phải đợi thượng trong chốc lát. Chu tuyết cũng nhàn rỗi không có việc gì. Nàng vừa lúc cũng đói bụng, liền mua bên cạnh một cái lao nhân sớm một chút tới ăn, sữa đậu nảnh cùng bánh quẩy, đáng giá vừa nói chính là còn khá tốt ăn, hơn nữa không biết như thế nào này hương vị còn có chút quen thuộc. Thích ăn sao? Đại gia cười hỏi nàng. Chu tuyết gật đầu, làm được khá tốt ăn, ngươi xinh ý hẳn là thực hảo đi. Ha ha ha, tới ta nơi này mua cơm sáng đều nói tốt ăn, cô nương, ta nơi này trước kia xinh ý nhưng không thấy được hảo, ít nhiều bên cạnh bán chanh trước kia tiểu tử. Hắn tùy tay chỉ chỉ bên cạnh. Nàng cười một tiếng, chẳng lẽ tiết nham sinh ý hảo, cho nên hắn sinh ý cũng hảo. Bất quá nàng cái này ý tưởng lại là sai rồi. Dù sao lúc này nhàn rỗi, ta liền nói cho ngươi đi, tiểu tử này cũng không biết từ chỗ nào học một tay hảo trung nghệ, thượng ta chỗ đó đi ăn cơm thời điểm. Hắn nói ta làm cơm khó ăn, liền cho ta xảo vài món thức ăn, ngươi nói sao? Chu tuyết mở to hai mắt, nghiêm túc nghe, giống như là đang nghe thuyết thư tiên sinh thuyết thư dường như, kết quả à? Hắn xào đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Ta có thể là cả đời cũng ăn không đến loại này mỹ vị. Hắn còn sẽ nấu ăn. Chu Thuyết hoàn toàn không nghĩ ra được Tiết Nham làm ra một bàn mỹ vị cái kia hình ảnh. Đại gia vỗ tay một cái cười nói, đúng vậy. Ngay từ đầu ta cũng cho rằng hắn liền sẽ viết chữ họa. Sau lại trải qua như vậy một lần ta xem như đảo tới rồi bảo. Sau lại, ta còn làm hắn giúp ta cải tiến một chút cơm sáng. Kết quả trải qua hắn này một sửa. Ta này sinh ý hảo vô cùng a. Tích đã nhiều năm tiền, quá mấy tháng ta liền chuẩn bị mang theo bạn già Nhi cùng Tôn Nhi cùng nhau đi lên Kinh Thành đi, sống hơn phân nửa đời còn không có đi qua Kinh Thành đâu. Về sau liền ở đàng kia sinh sống. Đại gia nói này đó thời điểm, cả người đều vẻ mặt không khí vui mừng. Chu Tuyết chỉ còn lại có đẩy mặt kinh ngạc. Nàng thật muốn nhanh lên thấy Tiết Nam, sau đó hảo xác nhận một chút, có phải hay không nàng trước kia nhận thức cái kia còn không thế nào hoàn toàn. Đợi có một canh giờ, Chu Tuyết vẫn là không có có thể chờ đến hắn. Nàng có chút sao động bất an tại chỗ xoay lên, nghĩ thầm, có hay không như vậy không gặp may mắn à, không phải là đem sạp bãi ở địa phương khác đi. Ở bằng không chính là thay đổi cái chân nhỏ. Nếu là thay đổi, kia nàng lại nên như thế nào tìm hắn a Cô nương, ngươi nhận thức tiểu tử này đi. Bên cạnh sớm một chút sạp đại gia hỏi. Chu tuyết gật đầu, đúng vậy, hán. hắn là ta tương lai phu quân. Đại gia đầu tiên là thực giật mình, tiếp theo liền lớn tiếng nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Hắn thật vất vả mới ngưng cười, nói: tới chỗ này cô nương đều nói hắn là các nàng tương lai phụ quân, nhưng ta cũng không thấy hắn thừa nhận cái nào. Ha ha ha, cô nương, tiểu tử này a ngươi vẫn là đường hy vọng. Hắn nếu không phải trong lòng có người, chính là đầu góc có bệnh. Chu Tuyết tức giận nói: ngươi mới đầu góc có bệnh. Cô nương ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là một cái không biết chính mình là ai người, hắn không phải thân thể thượng có bệnh tật là cái gì đâu. Tiểu tử này ở chỗ này đã đã nhiều năm. Chỉ cùng ta nói rồi lời nói, những người khác hắn chưa bao giờ lý, ngay cả nhân gia trả tiền cùng hỏi hắn thời điểm, hắn cũng chỉ đem muốn nói nói viết trên giấy. Hắn chiều nơi xa nhìn liếc mắt một cái, kỳ quái nói, hắn luôn luôn thực đúng giờ, mấy năm nay còn chưa từng đến chết quá, cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là cố ý trốn nàng? Nguyên nhân chính là vì biết nàng tới, cho nên cố ý trốn tránh không thấy nàng. Là như thế này sao? Nàng mất mát túi đầu. Hoàng hôn đã rơi xuống. Lại vẫn là không có nhìn thấy tiết nham người, quá vãng người tới tới lui lui, lại không một người là hắn. Cùng nàng giống nhau, còn có khác nữ hải cũng tới đây đợi trong chốc lát, chờ đến nhất lâu chính là đợi nửa ngày, trước sau không thấy người xuất hiện, liền cũng đi theo rời đi. Chỉ còn lại có chu tuyết, nàng vẫn luôn đứng ở nơi đó, từ ăn cơm sáng qua đi liền không có ăn cơm, liền một ngụm thủy cũng không có uống. Tưởng tượng đến hắn là bởi vì muốn trốn nàng mới không xuất hiện, nàng tâm liền khó nhịn đau đớn. Cô nương, đừng đợi. Một cái hàng hóa cửa hàng lão bản ngồi ở trước quầy chú ý Chu tuyết một ngày, lúc này hắn đều chuẩn bị đóng cửa, cô nương này còn đứng ở nơi đó không có phải đi ý tứ. Ở ngay lúc này, Chu tuyết trước nay khi kích động cùng hưng phấn, còn có khẩn trương toàn bộ đều lui tan, trong lòng lúc này trống trơn. Thấy nàng không nói lời nào, cửa hàng lão bản than một tiếng, ta còn chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy chấp nhất cô nương, tia tiểu tử phúc khí chính là không cạn a, như vậy cô nương ái mộ hắn. Bất quá! nhìn dáng vẻ của hắn giống như một chút cũng không thèm để ý ngươi cũng đừng lại uổng phí tâm cơ tiểu tử này giống như liền không có tâm thứ này hắn là cảm thụ không đến hắn có nàng nói trong trí nhớ hắn đem tay nàng chấp ở hắn ngực còn có bị hắn gắt gao mà ôm nàng dựa vào hắn ngực khi rõ ràng là nghe thấy được nơi đó ấm áp động tĩnh làm nàng cảm thấy hắn là vô hạn cường đại nàng bị bảo hộ nàng cả đời cũng sẽ không quên cửa hàng lao bản lắc đầu thở dài một tiếng liền đóng cửa lại tắt đèn Toàn bộ phố đều an tĩnh xuống dưới, trên đường chỉ có giải rác một ít người ngẫu nhiên trải qua, Chu tuyết đứng ở trong bóng tối lại có vẻ như vậy không hợp nhau. Nàng một chút buồn ngủ cũng không có, cứ như vậy, nàng đứng cả đêm. Đến ngày thứ hai, Chu tuyết vẫn là chờ ở nơi đó, bán sớm một chút cụ ông thấy nàng, lại xem nàng này cùng ngày hôm qua giống nhau trang phẫn, còn có nàng mệt mỏi bộ dáng. Lập tức hô lớn, ta nói cô đương, ngươi không phải là ở chỗ này đứng một đêm đi. Trường 302 không có ảnh nhi. Thiên A cô nương, xem ra ta còn xem nhẹ ngươi, vốn tưởng rằng ngươi cùng những cái đó cô nương giống nhau, không nghĩ tới. Ngươi so các nàng điên cùng nhiều. Hắn lại nhìn thoáng qua, ta xem hôm nay cũng huyền, ngày hôm qua ta trở về cũng chưa thấy hắn, có thể là tại đây thị trấn đãi phiền đi địa phương khác. Chu tuyết nghi hoặc, hắn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Không có, hắn trụ địa phương ta mỗi ngày sẽ trải qua, tối hôm qua ta trở về vốn định cùng hắn tâm sự cô nương ngươi, nhưng không thấy có thể thấy hắn. Sáng nay đi ngang qua hắn kia nhà tranh, cũng không có thể nhìn thấy người, ta buồn còn tưởng rằng hắn sớm đã ra tới bảy quán. Là thật sự đi rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ cả đời này đều không thể lại gặp nhau? Đây là vận mệnh an bài vẫn là ông trời muốn biến đổi biện pháp tới trà tấn ta. Đi đường sá, Chu Tuyết cả người đều là cười đến không khép miệng được, tâm tình cũng là hảo đến kỳ cục, chính là lại phản hồi khi, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh u ám. Nàng cảm thấy, khả năng nàng còn phải đợi trước 10 năm hoặc 20 năm. Nếu không nữa thì chính là 50 năm. Thậm chí là ở nàng chết phía trước, nàng có khả năng mới có thể nhìn thấy hắn. Bất chi bất giác, ở hệ bài hiệu xịu bên trong, nàng ngồi xe ngựa đã về tới rượu Thái Phường, cho kiệu phu tiền sau, nàng liền dọc theo đường nhỏ phản hồi. Cẩn thận! Chu tuyết chân vừa trượt liền dẫm tới rồi một viên hòn đá nhỏ, thân mình một ngã liền muốn cái ngã. Đã có thể ở ngay lúc này, ở nàng phía sau, một người đem nàng tiếp được. Nàng có thể cảm giác được, người này ngực lại như vậy kiên quyết. Như vậy quen thuộc. Còn có trên người hắn tản mát ra hơi thở. Là như vậy là người mê muội. Chu tuyết không nghĩ lại chờ, nàng ngay cả người đều không có thấy rõ ràng liền đối với người nọ mồm mép qua đi. Nàng biết chính mình cảm giác sẽ không sai. Nàng hôn tới như thế không tưởng được, làm hắn không có chút nào trong lòng chuẩn bị. Trong nháy mắt, hắn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nữ hài, nhưng thực mau, hắn liền gắt gao mà ôm nàng. Ôn nhu mà thâm tình thân nàng cánh ngôi. Hơn nửa ngày, nàng đột nhiên đẩy ra hắn. Đối với hắn nổi giận đùng đùng, ngươi nhiều năm như vậy đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không ta đi ngươi đãi quá địa phương tìm ngươi, ở ngươi quầy hàng trước đợi một ngày một đêm đều không thấy ngươi người, ngươi. Ngươi là muốn ý định tức chết ta còn là cố ý trốn tránh ta a? Nói nói, nàng nước mắt liền không biết cố gắng chảy ra. Hắn ôn nhu cười, sau đó đem cáo kỉnh nữ hài ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vô nàng gối, giống như là ở hống tiểu hài nhi, hắn trên mặt là vô tận sùng nịch chi sắc. Ta hiện tại không phải đã đã trở lại sao? Ta đáp ứng ngươi, không bao giờ rời đi ngươi, hảo sao? Đáp ứng nói liền phải giữ lời. Nàng nức nở bĩu môi nói. Thiết Nham sờ sờ nàng đầu, hảo. Nhân vừa rồi Chu Tuyết đem chân cấp vận bị thương, cho nên Tiết Nham liền có nàng trở về, dọc theo đường đi. Chu Tuyết trong lòng tò mò đã tới rồi tối cao điểm, nàng cần thiết muốn hỏi. Nghe nói ngươi phạm vào một loại thực phức tạp bệnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có A, ta tới tìm ngươi. Ngươi như thế nào không ở A? Ngươi là như thế nào trở về? Còn có? Nhất quan trọng. Ngươi hiện tại là Tiết Nham vẫn là hoàng thượng. Hắn nhàn nhạt nói, vậy từ lúc bắt đầu nói đi, ta từ nhỏ đã bị hoàng thất người di chuyển đến rất xa địa phương sinh hoạt, bọn họ cho một ít tiền, đủ ta lớn lên thành niên. Trên đường đã xảy ra rất nhiều bất hạnh sự, ta mất đi ký ức, nhưng ta cũng không biết ta là như thế nào biến thành Tiết Nham. Khi ta tỉnh lại, ta đã bị người gọi là Tiết Nham. Tiết Gia cũng là một đại gia tộc. Nhưng nhiều năm qua đã xuống dốc, tiết nham cha mẹ quản giáo nghiêm túc hà khắc, ta nội tâm là kháng cự, không thể chịu đựng được, liền đi ở tuy an ông ngoại cùng bà ngoại trong nhà, từ đây cùng trong nhà đoạn tuyệt hết thể lui tới. Chỉ là quá chính mình đơn giản nhật tử, không có ước thúc, tự do tự tại. Sau lại gặp ngươi, ta càng xác định ta muốn chính là cái gì sinh hoạt, chỉ hy vọng có thể cùng ngươi bình phàm đến lao, ta khi đó tính toán hảo, ngươi một cặp kê ta liền nên thú ngươi. Nhưng là, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu như vậy. Nếu ngày ấy ở trong rừng ta không có ngã xuống sơn đánh vào trên tảng đá, nhớ tới hết thể về hoàng thất hết thể sự, không có đi hồi ban đầu cái kia phá thành mảnh nhỏ ra, không có một đuổi tới liền thấy thái hoàng thái hậu người ở nơi đó chờ ta mà là cùng bọn họ bỏ lỡ. Ta lúc ấy là tính toán lại lần nữa trở lại tuy an, tuy rằng khi đó ta đã hoàn toàn nhớ không rõ ngươi, nhưng ta chỉ cần thấy ngươi, vẫn là sẽ một lần nữa yêu ngươi. Tựa như ta ở làm hoàng thượng khi như vậy, Chu Tuyết không nghĩ tới hắn đã trải qua nhiều như vậy. Thực xin lỗi, ở ngươi trải qua này đó thời điểm, ta đều không ở bên cạnh ngươi. Hắn lắc lắc đầu, nguyên nhân chính là vì có ngươi chống đỡ ta, ta mới có thể khiêng qua đi. Đúng rồi, vậy ngươi hiện tại còn phải phát bệnh sao? Nga, ngươi hiện tại là tiết nham vẫn là. Hắn cười cười, đều là. Chu Tuyết không biết vì cái gì liền cảm thấy thực kinh hỉ, ta như thế nào đột nhiên có loại cùng hai cái nam nhân yêu đương cảm giác. Ngẫm lại a, hai loại tính cách, một cái ôn nhu, một cái lạnh băng. Đây là một loại nhiều sảng thể nghiệm. Tưởng mở, hắn nói, tuy rằng ta có hai đoạn ký ức, nhưng ta bệnh đã hảo. Sở. Chu Tuyết trực tiếp túi người qua đi dùng môi chống lại hắn miệng, ngươi làm ta đợi lâu như vậy, liền không thể nghe ta an bài sao? Loại này hôn môi phương thức hắn thực thích, ừ, về sau đều nghe ngươi. Hai người ở trên đường chơi đùa cười nói, nguyên bản một cái lộ chỉ cần một chút liền đi tới, bọn họ chính là đi rồi nửa nén hương thời gian. Tới rồi trước cửa, Chu Tuyết chất vấn hắn, làm gì muốn chọn ở ta tới tìm ngươi thời điểm đi à? có biết hay không ta nhiều vất vả mới đến kia địa phương. ta hết bệnh rồi, lại hơn nữa vừa lúc có tới kinh thành xe ngựa trải qua, ta liền cho tiền lên rồi. hắn cười, ôn nhu nói, ta biết ngươi đang đợi ta, tưởng mau một chút trở về, muốn ôm ngươi, hôn môi ngươi. khu khu khu tư nhụy cùng cỏ lau hai người đứng ở trong viện đã nửa ngày, liền nhìn bọn họ ban ngày ban mặt liền ở nơi đó không tránh ngại làm làm người nhìn xấu hổ đến hoang sự. chúng ta đều nhìn đã lâu. Đôi mắt đều phải bị các ngươi loé mù. Nay tới tới lui lui vẫn là từng có lộ người, hai ngươi cũng không chú ý điểm nhi. Buổi tối đóng cửa lại lại ấp ấp ôm ôm sao. Cỏ lau chụp sợ tư nhụy cười nói, ngươi biết cái gì? Chủ tử cùng tiết ca ca đây là bao lâu không gặp, bọn họ sao có thể chờ đến buổi tối? Nga! Cũng là cũng là! Ha ha ha! Là ta đại kinh tiểu quái, hai ngươi tiếp tục ha ha ha ha! Chu tuyết có đôi khi liền cảm thấy này, tư nhụy có đôi khi liền cùng cái hợp kỳ dường như, nàng cười chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi hai cái hiện tại là kẻ sướng người hoạn, à, ta ở chính mình trong viện ớp ấp ôm ôm, lại không kêu các ngươi tới xem, như thế nào liền không được a. Không có không có, chủ tử, ngài làm cái gì đều có thể. Kia, yeah. chúng ta đây liền không quay dậy. Chủ tử ta ngày khác lại qua đây xem ngài hà nói, tư nhụy liền buông trong tay ngắt lấy lăng hoa tử. Rất sợ lại đãi đi xuống chu tuyết liền phải đánh người dường như, chạy thật lớn một đoạn, nàng lại quay đầu chỉ vào láng hoa tử lớn tiếng nói, chủ tử. Cái này bên trong là ta sáng nay thượng mới ngắt lấy hoa tươi ha. Người trước đó vài ngày nói muốn muốn loại này hoa, nhìn xem có thích hay không đi. Vừa dứt lời, lại xem, người liền không có ảnh y. Phần 166 Chương 303 chính là Cỏ lau lại là không tính toán đi, mà là đối chu tuyết nói, chủ tử, ta phát hiện một kiện việc lạ. Nàng lại nhìn về phía tiết nham, nham ca, ca ngươi nói chuyện này có trách hay không? Tiết nham sớm tại một ngày trước liền đã trở lại, so Chu tuyết trước tiên một ngày, phía trước các nàng ở nhìn thấy tiết nham sau nhưng thật ra thực sự hoảng sợ, bất quá hiện tại liền không có cái gì hảo kỳ quái. Này hai ngày tiết nham buổi sáng liền lên núi săn thú, buổi chiều liền ở trong phòng bếp nấu cơm, hơn nữa một làm còn ái làm hai phân, hắn liền sợ Chu tuyết đã trở lại không đủ. Kỳ thật hôm qua cỏ lau liền có hướng hắn lộ ra nàng phát hiện trong thôn một kiện kỳ quái sự, nhưng là nàng lại nói nói tới lời nói trưởng, chờ chủ tử đã trở lại lại nói. Chuyện gì? Hắn hỏi. Chu Vi nói, chương nhị béo kia người nhà. Ách, phía trước ta cùng ngươi đã nói, kia người nhà hàm Ngộng vô cùng có khả năng là Chu Vi. Nàng lại nói, mấy năm nay nhà bọn họ đến lúc đó bình tĩnh, này Hàm Ngộng cũng không có chỉnh ra động tinh gì tới, nhưng ngươi biết không. Trước đó vài ngày hai vợ chồng già liên tiếp đã chết hiện tại trong nhà này cũng chỉ dư lại trương nhị béo cùng hắn nương tử hàm động sinh lão bệnh tử này thực bình thường từ từ ngươi nói hai người lần lượt chết đi chu tuyết hỏi cỏ lao nói không sai nàng nói ta nhà chồng liền rửa gần trương nhị béo ra tư nhụy không biết nhưng ta biết nhưng chính là kỳ quái rõ ràng hai cái lao chính là liên tiếp lần lượt đã chết hàm mộng lại cấp trong thôn người ta nói là trương lão ra đem cô thị đánh chết tiếp theo Trương Lão ra chịu không nổi lương tâm khiển trách cũng đi theo đi. Chính là nàng nói cái này trình tự cùng ta thấy không giống nhau. Ta ngày đó buổi tối rõ ràng là thấy trương Lão ra không biết là phát bệnh vẫn là như thế nào, liền ở vườn bên ngoài trước cửa ngã xuống, vốn dĩ ta là nghĩ tới đi xem, nhưng hàm mộng cùng cố thị lập tức xuất hiện, hàm mộng đứng ở một bên như là sợ tới mức không nhẹ. Cố thị khóc lóc bổ nhào vào trương Lão ra trên người, khóc kêu làm hắn lên, làm hắn không thể chết được. Trương Lão ra là chết ở nhà mình ngoài cửa. Ta xuyên thấu qua cửa sổ là thấy, nhưng ta không đốt đèn, nhân ta mỗi đêm đều ngủ đến sớm. Cho nên từ bên ngoài là nhìn không thấy ta. Tiếp theo, cố thị liền chỉ vào hàm Ngộng mắng to, hỏi nàng cấp trương láo ra ăn cái gì, hàm Ngộng vẫn luôn đứng ở nơi đó ở vào kinh hách trạng thái. Cố thị mắng, nàng liền một câu cũng chưa cãi lại. Chuyện này làm ta một đêm chưa ngủ, nhưng ta tổng không hảo đi trong nhà người khác hỏi đi, nhưng ta hiện tại có chút hối hận, bởi vì ngay sau đó ngày thứ hai, cố thị cũng đã chết. Chu tuyết cùng Tiết Nham hai người châu mi không nói lời nào, tựa như suy tư gì, một lát sau, hai người châm miệng một lời nói, Trương nhị béo đâu. Đúng vậy, Trương nhị béo, ta đã thật nhiều nhật tử không có gặp qua hắn. Cỏ lao hô to một tiếng, hỏng rồi. Vài người hướng Trương nhị béo ra chạy đi. Tiết Nham phân tích nói, có khả năng Trương nhị béo đã bị hàm động, Hoặc là nói Chu Vi, đã bị Chu Vi giết, có lẽ hắn còn sống, nhưng nhất định là bị nàng hạn chế đi lên. Không sai. Cái này hàm mộng nhất định là Chu Vi Dịch Dung. Nàng muốn làm tuyệt đối không ngừng cái này. Giết người, nuốt người tài sản, nàng lòng tham xa xa không ngừng này đó. Chu tuyết nói. Tới rồi Trương Nhị Béo ra ngoài cửa, thiết nham một chân đem nhắm chặt môn đá văng ra, các nàng ba người vào nhà lục soát thật lâu, một người bóng dáng cũng không có. Đúng rồi, ta nghe Phu Quân nói nhà bọn họ cũng có một cái không cần hầm, là dùng để phóng tạp vật, có lẽ sẽ ở nơi đó mà đâu. Bọn họ đi tới hầm. Sau đó bọn họ liền thấy nơi này chỗ sâu nhất, có một thanh âm vẫn luôn ở chi chi kêu, chạy tới vừa thấy. Trương Nhị Béo. Cỏ lao cao hứng hô, ngươi không chết thật tốt quá. Tiết nham qua đi đem Trương Nhị Béo bị che miệng thượng đồ vật lấy xuống dưới, liền nghe hắn khóc lóc hỏi, ta phụ thân cùng mẫu thân thế nào? Bọn họ còn hào đi. a Nói cho ta. Cứ việc cỏ lao thật sự không muốn nói cho nàng sự thật này nhưng vẫn là nói, bị hàm ngọc giết, đã vùi vào trong đất. Cái gì? a a Phụ thân, mẫu thân, ta thực xin lỗi các ngươi. Đã sớm nên nghe các ngươi, các ngươi cho rằng nàng không thích hợp làm ta hưu nàng, nhưng ta chính là không chịu, còn ngỗ nghịch các ngươi cùng các ngươi đối nghịch. Ta không xứng làm các ngươi nhi tử. Ta đang chết hắn khóc lóc hô trong chốc lát, kia hai mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, nàng ở nơi nào? Ta muốn đi giết nàng. Chu Tuyết nói, chúng ta cũng ở tìm nàng, ngươi trong miệng hàm mộng, rất có khả năng là Chu Vi. Chu Vi ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Khi đó ngươi giống như còn theo đuổi qua nàng, nàng sau lại sự ngươi hẳn là cũng nghe quá, đúng không? Chu Vi. Cái kia nơi nơi thông đồng nam nhân không giữ phụ đạo tiện nữ nhân Chu Vi. Sao có thể? Hàm mộng nàng sao có thể nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, nàng có khả năng. Có khả năng là Chu Vi. Có một lần ta liền ở nàng trước mặt nhắc tới Chu Vi, nói Chu Vi là cái không bị kiểm chế nữ nhân. Sau đó nàng ngay lúc đó cảm xúc liền thực kích động. Lúc ấy nàng đều lấy ra đau giống như muốn giết ta. sau lại nếu không phải mẫu thân của ta tiến bảo, nàng khả năng thật sự có thể giết ta. Lúc sau nàng lại nói là chính mình không có nghỉ ngơi tốt, xin ốc. Nhưng ta cũng không có hoài nghi. Hiện tại các ngươi như vậy vừa nói. Chẳng lẽ nàng thật là chu vi? Thiên A. Ta đây là làm cái gì người ta? Trách không được. Trách không được nàng trực tiếp tìm tới ta, nói làm ta cưới nàng. Hắn biết nhà của chúng ta có bao nhiêu tiền tài cũng biết ta thích quá nàng, nàng đem ta sở đến như vậy rõ ràng, nhưng ta đến bây giờ mới biết được nàng gương mặt thật. a a, Phu thân, mẫu thân ta thực xin lỗi các ngươi, các ngươi cũng giúp ta mang đi đi. a a, chu tuyết ở trong lòng than một tiếng, nàng đang muốn khuyên bảo vài câu, sau đó làm trương nhị béo đi theo chúng ta đi ra ngoài lại nói, rốt cuộc hiện tại còn không có tìm được chu vi, nàng ở nơi tối tăm, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, không biết nàng ở nơi nào, trừ phi tìm được rồi nàng. Nếu không trương nhị béo cùng bọn họ liền sẽ vẫn luôn ở vào nguy hiểm. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên phịch một tiếng, là cây đuốc thanh âm, sau đó là thượng khóa thanh âm. Không tốt. Chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Thiết nham nhìn chu tuyết, tuyết nhi, có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Nay hỏa không biết vì sao thiêu đốt đến nhanh như vậy. Hỏa đem phòng cây cột thiếu tẫn, giống xà giống nhau đang muốn hướng tới bọn họ thiêu đốt lại đây. Thiết nham đem chu tuyết ôm vào trong ngực dùng áo ngoài che đậy nàng thân mình. Trương nhị béo còn lại là vào lúc này làm ra làm người không tưởng được sự, hắn đột nhiên liền phải nhào hướng hỏa hoa. Còn là bị cỏ lau lôi kéo trở về. Ngươi điên rồi. Nàng hướng trương nhị béo giống. Trương nhị béo khóc lóc nói, ngươi khiến cho ta đi tìm chết đi. Ta bị nữ nhân kia hại thảm. Hiện tại nhà ta cũng không có, ta đảo còn không bằng đi tìm chết hảo. Ta. Ta đây liền đi gặp phụ thân cùng mẫu thân. Cỏ lau một cái tắt chụp ở hắn trên mặt, chết chết chết. Chứ bỏ chết ngươi còn có thể hay không tưởng điểm nhi có tiền đồ sự. Ngươi hiện tại hẳn là bắt được Chu Vi sau đó báo thủ A. Hiện tại ngươi đã chết có thể nhắm mắt sao? Ta! Ta không biết. Nhưng ta tồn tại quá thống khổ. Ta về sau như thế nào sống? Ngươi đừng ngăn đón ta hắn khóc lóc liền lại muốn hướng đóng lửa đi. Lúc này, Tiết Nham đã đem mặt trên tiểu song sắt cấp dùng tay vặn bùng ra. Hắn đối Chu Tuyết cùng Cỏ Lao nói, các ngươi hai cái trước đi lên. Cỏ Lao nhìn nhìn Trương Nhị Béo. Khó xử nói, chính là Chương 304 ngươi sớm nên đi chết. Cỏ lau, ngươi trước đi lên, Thiết Nam có biện pháp. Chu Tuyết trực tiếp ở cỏ lau còn ở do dự là lúc đem nàng đẩy qua đi, Thiết Nam thực mau liền đem cỏ lau cấp lộng đi ra ngoài, tiếp theo hắn bắt lấy Chu Tuyết tay lại đem Chu Tuyết cấp mang theo đi ra ngoài. Dư lại đó là chính hắn cùng Trương Nhị Béo, hắn chưa cho Trương Nhị Béo nói một lời, trực tiếp đem người đánh vượng, đem người ném đi ra ngoài. Chu Tuyết lo lắng không thôi nhìn tiểu song sát, Thiết Nam Ngươi phải cẩn thận a, mau ra đây. Nàng đã mất đi hắn hai lần, không nghĩ tới lần này tới lại bởi vì Chu Vi phát sinh như vậy sự. Hiện tại kia hỏa đã tới gần, liền phải thiêu đốt đến Tiết Nham thân thể. Này hỏa nếu thật sự bổ nhào vào người trên người, như vậy mặc kệ là lại lợi hại người cũng sống không được, hỏa liền sẽ trực tiếp đem người cấp nuốt hết thiêu hủy. Chu Tuyết cả người tâm đều là nhéo, Tiết Nham. Liền tại đây sinh tử một khắc, Chu Tuyết nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, Tiết Nham liền ngảy xuống. Ở nàng trước người, thấy nữ hài sợ tới mức đều khóc ra tới hắn vội hoảng không ngừng ôm lấy nàng. Đồng ốc, làm sao vậy? Chu tuyết dẫn theo một hơi rốt cuộc là lỏng xuống dưới, nàng sủi lơ ngã vào trong lòng ngực hắn, thanh âm mềm mại nói, làm ta sợ muốn chết. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Hắn chính nói như vậy, liền thấy cỏ lau chỉ vào cách đó không xa, chủ tử. Rượu. Rượu Thái Phường cũng cháy. Cái này chu vi. Quả thức phát rổ. Hảo A, xem ta bắt không được ngươi. Chu Tuyết vén tay háo liền đối với Tiết Nham nói, các ngươi theo sát thượng, ta đi trước. Không đợi Tiết Nham hồi phục, liền thấy Chu Tuyết ở một cây đại thụ hạ không thấy, mấy người vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đây là chui xuống đất động sao. Chu Tuyết từ tùy thân trong không gian thực mau tới rồi diệu thái phường, may mắn hiện tại thiêu đốt hỏa không lớn còn có thể dập tắt, nàng đang muốn lấy cái đại bồn đem hỏa dập tắt, chính mình tay lại bị người gắt gao bắt lấy. Ha ha ha ha! Vô dụng, Chu Tuyết, ngươi không ở trương nhị béo ra chết. Chính là ở chỗ này chết, ta biết, ngươi luyến tiếp chính mình tiền tài hoa, muốn chết ở chỗ này phải không? Ha ha ha ha ha, không còn kịp rồi, liền tính ngươi hiện tại tưởng đem hỏa dập tắt, cũng là không còn kịp rồi. Chu tuyết trở tay đem Chu Vi đẩy ra, nhìn đã là điên cuồng Chu Vi, tuy rằng từ tướng Mạo đi lên xem là một cái khác hoàn toàn xa lạ bộ dáng, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhận được, gương mặt này chủ nhân là Chu Vi. Nàng có thể rõ ràng thấy, Chu Vi thai phải có vấn đề, nếu nàng không đoán sai nói. Này chỉ lỗ thai hẳn là đã sớm không tồn tại, hiện tại cái này bất quá là nàng dịch dung khi làm giả nhĩ. Ngươi như vậy mấy năm qua không phải rất an phận sao. Vẫn là nói, ngươi vẫn luôn ở tìm cơ hội, chờ chính là ngày này. Chu tuyết hồ nghi lướt nàng, ngươi muốn không ngừng nhiều như vậy đi. Thiêu ta nông ra nhạc, ngươi lại muốn chạy trốn đi nơi nào. Còn muốn trả thù ai. Chu vi điên rồi cười, khiến người nhìn lại rất là vặn vẹo quỷ dị, ta nghĩ muốn cái gì lại dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi có thể thay ta làm được? Ha ha ha ha. Nếu ngươi đều phải đã chết. Nàng một chút chiều chu tuyết đến gần, mà trên tay tắc cầm một cây đao, ta không ngại liền nói cho ngươi, ta muốn giết sở hữu đã từng thực xin lỗi ta người. Giết ngươi lúc sau, ta muốn đi sát chu tỉ chân cái kia tiện nhân. Chà ta. Còn có ta mẫu thân. Chu gia đại viện nhi mọi người, bọn họ tất cả đều đang chết. Một cái cũng lưu. Ta mỗi lần từ chu ra đại viện Nhi trải qua khi nghe thấy bên trong hoàn thanh tiếu ngữ, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, nguyên bản này hết thể đều là thuộc về ta. Còn có, còn có bọn họ, là bọn họ cắt đi ta lô thai, ngươi biết ta mỗi ngày là như thế nào độ nhật sao? Ta chịu như thế nào thể sắc và tinh thần tra tấn sao? Ta thai phải nghe không thấy, nhưng ta lại muốn nỗ lực giống cái người bình thường giống nhau làm bộ có thể nghe thấy. Ha ha ha ha, ta dựa vào cái gì muốn chịu nhiều như vậy tội mà các ngươi lại một cái so một cái quá đến hảo. Ngay cả Chu Tịnh cái kia đáng chết nha đầu đều gả cho như vậy tốt một hộ nhà. Hừ, nếu không nói như thế nào ngốc người có ngốc phúc đâu. Hiện giờ Chu Tịnh kia đầu heo đã sinh cái thứ tư hài tử, hắn phu quân tuy lời nói không nhiều lắm, nhưng không ở dính hoa với thảo. Mà ta lại gả cho một cái cái dạng gì hôn trướng, kết quả là lại đem tội đều do ở ta trên người. Ha ha ha ha. Ông trời đối ta bất công. Đối ta bất công a. Ngươi có ăn ngon mà tốt, có hoàng hậu cho ngươi thỉnh thoảng đưa vàng bạc châu báu tới, còn có hai cái đức cao vọng trọng nam nhân thích ngươi, phi ngươi không thể, toàn kinh thành cơ hồ không người không biết. Ngươi sống được nhiều sáng giỏi a. Mà ta lại muốn năn nhở ở đầu xem người sắc mặt xuống qua, kia cố thị chính là đáng chết. Nàng bất quá là so với ta trước kia bà bà tốt một chút, lại là cái tổng ái sai xử người, ta nén giận chờ bọn họ chết, đã chết ta liền có ngày lành qua, nhưng bọn họ bất tử, ta đây chỉ có tự mình động thủ. Ha ha ha ha! Ngươi có bao nhiêu hiểu biết ta? Ta làm này hết thể đều là bị buộc. Chu tỷ chân tiện nhân này, nàng thật là có tâm cơ à, hiện giờ ta mẫu thân đối nàng không hề tranh phong tương đối, đối nàng giống như là đối đại thân nữ nhi giống nhau. Mà ta cái này thân sinh nữ nhi lại giống chó săn giống nhau sống ở này dăm chó không kêu trong thôn. Gả cho một cái xấu xí mập mạp. Mà chu tỷ chân đâu? Nàng không có lựa chọn xuất giá, mà là lựa chọn bá chiếm người khác mẫu thân. Nàng quá đến đây là có bao nhiêu tự tại a? Nhưng nàng dựa vào cái gì? Nàng bất quá chỉ là một cái đê tiện thứ nữ. Một cái thứ nữ. Nói tới đây, nàng một đao đối với Chu tuyết chém đi. Nàng một cái né tránh, thanh đao đá đến xa xa mà, Chu vi cũng bị hung hăng mà ké lăn quay trên mặt đất. Chu tuyết trên cao nhìn xuống đối nàng nói, liền ngươi này mấy lần, cầm đao liền cho rằng có thể giết người. Ta cầm đao thời gian không thể so ngươi thiếu, cơ hồ mỗi ngày đều ở trong phòng bếp làm thiết chém băm tức việc. Ngươi cho rằng, lấy đao của ta công, sẽ đem ngươi chém thành cái dạng gì. Vẫn là tức thành mấy khối. Từng mảnh từng mảnh, vẫn là một kia một tia đâu. Phần 167 Ngươi đừng đắc ý, ngươi này nhà ở đều phải bị thiêu hủy. Ha ha ha. Liên tính giết không được ngươi, thiêu ngươi sở hữu đáng giá đồ vật, ta cũng sung sướng. Chu vi tươi cười giữ tợn đáng sợ, lúc này, tiết nham đám người đã đuổi lại đây, cùng đi còn có rất nhiều thôn dân. Không có việc gì đi. Tiết Nham một đổi tới, hắn liền trên giới kiểm tra Chu Tuyết có hay không bị thương. Hắn châu mi không vui nhìn nàng, vì cái gì muốn một người, bất hòa ta cùng nhau. Chu Tuyết hắc hắc cười hai tiếng, nghịch ngậm phun ra cái đầu lưỡi, lấy lòng nói, được rồi, ta sai rồi. Nàng nhìn trên mặt đất hiển nhiên kia một chút rơi thực trọng, đứng lên đều thực khó khăn Chu Vi. Tiết Nham, chúng ta trước xử lý người này đi. Chu Vi liếc mắt một cái thấy Tiết Nham, sớm đã sững sờ ở nơi đó, lại nghe thấy Chu Tuyết kêu hắn Tiết Nham. Thiết Nham. Ngươi là Thiết Nham. Ngươi thật là Thiết Nham. Ngươi còn sống. Thiết Nham lãnh lên nàng, không có đi để ý tới. Ta biết ta nhất định còn sẽ nhìn thấy ngươi. Thật tốt quá, ngươi không có chết mà khi nàng nhìn đến đứng ở Thiết Nham bên Chu Tuyết Khi, một đôi mắt liền gắt gao trừng mắt nàng, ngươi vì cái gì muốn cùng ta đối nghịch. Thiết Nham là của ta, vẫn luôn là ta. Ngươi cách hắn xa một chút. Ngươi nữ nhân này, ngươi sớm nên đi chết. Ngươi đi tìm chết đi nàng nói liền muốn đứng lên một bàn tay liền phải chiều chu tuyết cổ véo đi. chương ba trăm linh năm cùng nhau bắt đi. Thấy vậy, thiết nham dùng trong tay một cái hòn đá nhỏ bắn qua đi. Chu vi lại lại lần nữa ngã ở trên mặt đất, lần này so vừa rồi còn muốn nghiêm trọng. Thôn dân sớm đã kêu quan phủ người tới, lúc này quan phủ tiến lên trực tiếp đem ngã trên mặt đất chu vi bắt lấy. Giết người phóng hỏa, lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi là chuyện xấu làm hết ta. Quan phủ người ngoài miệng nghiệm, liền muốn đem người mang đi. Chu Vi Điên cùng cười. "Chu Tuyết, ngươi mới là lớn nhất tiện nhân." Nàng nhìn về phía Tiết Nham, "Tiết Nham, ta có cái người quen tại trong cung làm việc." Nàng tận mắt nhìn thấy, mấy ngày hôm trước Chu Tuyết còn thượng hoàng thượng giường. "Ha ha ha. Chu Tuyết, ngươi là có bao nhiêu chờ không kịp a? Hoàng hậu vừa mới chết, ngươi liền bò lên trên hắn giường, ngươi là nghĩ nhiều cùng hoàng thượng ngủ a? Chỉ sợ đây mới là ngươi ngày đêm tơ tưởng sự đi. Cái gì không muốn gả vào trong cung?" Này bất quá là ngươi lấy tới lửa gạt thế nhân siếp. Làm này một đám nam nhân bị ngươi soạn ở trên tay gắt gào không bỏ. Ngươi cũng thật có bản lĩnh A. Ha ha ha ha. Nhưng ngươi rốt cuộc chỉ là một cái tiện nhân. Tiện nhân. Ngươi tiện nhân này ngươi không xứng cùng tiết nham ở bên nhau. Tiết nham, ngươi không cần tin tưởng nàng. Nàng không phải thiệt tình đối với ngươi. Nàng đã sớm có ngươi cùng hoàng thượng không biết ngủ nhiều ít nô. Quan phủ ngươi thật sự ngại phiền. Tuy tiện lấy cái đồ vật liền nhét ở chu vi trong miệng. Ổn muốn chết. Giết người phóng hỏa không tính. Hiện tại còn biên nổi lên chuyện xưa. Ngươi như thế nào không đi hắt tuồng A ngươi. Đi. Chu Vi bị quan phủ người thô lô áp đi phía trước đi. Đi được chậm liền một chân đối nàng đá qua đi. Nô. Nô Nô Chu Vi mặc kệ như thế nào dây ruột. Kết quả cuối cùng chính là bị áp vào xe trở tù. Thiên A chủ tử. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra nhiều khủng bố sự. Như thế nào. Như thế nào Diệu Thái Phường cùng Trương Nhị Béo ra đều bị thiêu hủy A. Ta xem cái kia hàm ngộng bị bắt đi, nàng sẽ không thật là chu vi đi. Tư nhụy một tới rồi, tuy rằng hỏa đã bị dập tắt, nhưng là hết thảy đều chậm, một đại đống viện trạch là đã bị thiêu hủy, cũng cũng chỉ dư lại lộ thiên sân còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chu tuyết bị như vậy lan lột, nhìn nhìn lại phía sau thiêu hủy rất phòng ở, trong lòng đã là mệnh đến không được, nàng vô lực vây vây tay, người hỏi cỏ lao đi. Cỏ lao lo lắng nhìn chính mình chủ tử, này thật vất vả chủ tử cùng nham ca ca rốt cuộc có thể ở bên nhau. Như thế nào mới ngay từ đầu liền phát sinh loại sự tình này a? Thật là cái không tốt mở đầu. Ban đêm, Chu gia người lúc chạy tới, liền thấy Chu Tuyết cùng Tiết Nam ngồi ở sân ghế đá thượng, hai người từ từ uống trà. Gần nhất, bọn họ liền phát hiện ngồi ở bên cạnh còn có Tiết Nam hoặc là Hoàng thượng. Bọn họ không biết nên như thế nào kêu. Vị này chính là Tiết Nam. Tiết Nam đứng lên, cấp lao thái gia cùng lao thái thái đám người hành lễ, đã lâu không thấy. Chu gia người mỗi người đều lộ ra khiếp sợ bộ dáng, Lão Thái Thái cùng Lý thị, còn có Đồng thị, ngay cả Chu tỷ chân cũng giống nhau, các nàng che miệng kinh ngạc nhìn cái này vẫn như cũ tuấn mỹ nam tử. "Ngươi thật là Tiết Nham." "Thiên a." Lão Thái Thái không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. "Nhiều năm như vậy, ngươi đều ở nơi nào?" Chu lão gia tử cũng là kinh ngạc. Ước chừng có nửa nén hương thời gian, Tiết Nham cấp Chu gia người giảng thuật chính mình từ nhỏ cùng với lúc sau trải qua từng cọc từng cái ngắn gọn giảng cho bọn hắn nghe xong. Lập tức, Chu Lão ra tử cùng với Chu nhược cao cùng Chu mần, còn có Chu xích tùng không có khống chế được quỳ xuống, sau đó dập đầu hô, tham kiến hoàng thượng. Này liền giống như cơ hồ là bản năng giống nhau. Thiết nham chạy nhanh dùng tay đi dịu hắn nhóm. Chu tuyết đỡ chán, nội tâm là tương đương vô ngữ, này một vòng tử tới quan tâm chính mình, như thế nào lập tức liền biến thành thiết nham hoan nên biết. Còn tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng ở trong cung an nàng chống cằm bất đắc di nói. Vài người phản ứng lại đây, nhưng là đứng lên khi, chân vẫn là ở run. Rốt cuộc đã từng tiết nham ở đương hoàng thượng thời điểm đích xác thực đáng sợ. Lại hàn huyên vài câu sau, Chu gia nhân tài đem ánh mắt chuyển qua Chu tuyết trên người, bọn họ nhìn chung quanh một vòng, đặc biệt là Chu Nhược cao, hắn một cái tắt phiến ở chính mình trên mặt, đều do ta. Ta lúc ấy, không nên lưu lại nàng, là lòng ta mềm tròn nên mới sẽ, mới có thể hại chết hai điều mạng người. Hiện tại còn liên lụy tuyết nhi. Ta có tội. Chu tuyết nội tâm hiện tại rất là vô ngữ, nàng chỉ vô lực nói, nhị bá phụ, sự tình cũng già, chuyện này ngươi cũng không nghĩ, chỉ có thể là chu vi nàng. Nàng reo gió gật báo. Ai đang tiếc nàng phòng ở a? Lý thị tiến lên, cắn môi chảy ra nước mắt tới, phịch một tiếng liền cấp chu tuyết quỳ xuống. Tuyết nhi, là nhị bá mâu không có giáo hảo nàng, là nhị bá mâu sai. Ngươi có thể đánh có thể mang ta. Chỉ cần ngươi có thể xì hơi là được." Chu Tuyết đứng dậy đem người nâng dậy tới, nàng lộ ra một chút tươi cười, đối đại gia nói, "Chuyện này ta không trách ai, nhị bá phụ, nhị bá mẫu, chỉ cần hai người các ngươi về sau hảo hảo quá, một nhà an an bình bình, bình bình an an, tổ phụ ta cùng tổ mẫu vẫn luôn khỏe mạnh đi xuống, ta liền thỏa mãn. Các ngươi đều là ta trưởng bối, không cần quỳ tới quỳ đi đi." Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, môi môi đầu, "Ta nơi này là không có địa phương ngồi, ở chỗ này cũng không có phương tiện." Ta thu thập một chút cũng cùng tiết nham đi trước trụ khác chỗ ngồi, cái này phòng ở có nặng hay không tu liền rồi nói sau. Chu gia người đều cảm thán gật đầu, Lý thị không ngừng chảy nước mắt, trong lòng rất là cảm động. Lao Thái thái tiếc nuối nói, tốt như vậy phòng ở. Ai, thật là đáng tiếc. Ta lưu lại giúp ngươi cùng nhau thu thập đi. Tuyết muội muội. Chu tỷ chân đứng dậy, đối Chu Tuyết nói, những năm gần đây, các nàng vẫn luôn không có gì lui tới, chỉ là Chu Tuyết từ Chu gia người trong miệng hiểu biết đến về Lý tỷ chân sự. Nàng như là thay đổi một người dường như, từ lúc ban đầu kháng cự mọi người, bài xích mọi người, đến sau lại một lần. Nàng đi tìm chính mình di nương, chính là di nương lại cùng một cái khác thương hộ lao bản thành thân, bọn họ còn có cái hài tử. An thị cũng giống thay đổi cá nhân dường như, nàng gặp được chu tỷ chân căn bản là không phản ứng nàng. Hơn nữa còn châm chọc chu tỷ chân chẳng qua là cái con vợ lẽ, đại ở như vậy tốt gia đình cũng không có bất luận cái gì dùng, còn không bằng đi đối diện pháo hoa lâu tiếp khách. Chu Tỷ Chân không dám tin tưởng chính mình thân di nương thế, nhưng sẽ đối nàng nói như vậy khó nghe nói, sẽ như vậy thương nàng. Tuyệt vọng không thôi Chu Tỷ Chân liền muốn đi nhảy sông, nhưng nàng không biết chính là Lý Thị buổi sáng là theo dõi nàng ra tới. Ngay từ đầu, Lý Thị là tưởng trộm theo dõi Chu Tỷ Chân, nhìn xem nàng là đi làm cái gì chuyện xấu, bởi vì Chu Tỷ Chân đã thật nhiều nhật tử không có ra cửa, là ở hôm qua phái nha hoàn đi ra ngoài thám thính, cái gì sau mới quyết định hôm nay đi ra ngoài. Nàng tưởng An thị đi rồi, chính là nàng tiểu tể tử Chu tỷ chân còn ở, nếu là bắt được cái gì nhược điểm. Vậy có thể tính cả Chu tỷ chân cùng nhau bắt đi. Chính là làm nàng thất vọng rồi. Chu thứ chân là đi gặp nàng di nương, nàng một đường đi theo, theo tới bờ sông, phát hiện Chu tỷ chân muốn khinh thân ý tưởng, nàng lúc ấy đột nhiên liền nghĩ tới chính mình chết đi nữ nhi. Nhìn nhìn lại Chu tỷ chân, hoa giống nhau tuổi tác, nàng không thể làm đứa nhỏ này chết. Chương 306 tiết nham ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Lý thị cản lại Chu Tỉ Chân, trở về còn giống đối đại thân sinh hải tử chiếu cố nàng uống thuốc, giám sát nàng ăn cơm, Chu Tỉ Chân cảm nhận được đến từ Lý thị chân thành tha thiết tấm áp. Từ đây, hai người bọn nàng liền giống thân mẫu nữ giống nhau ra vào. Chu Tỉ Chân giống như thể là cả đời không gả chồng, cũng không biết nàng vì cái gì muốn như vậy, dù sao đối Chu Tuyết tới nói, nàng cùng Chu Tỉ Chân hai người nói không được nói mấy câu, biết cùng không cũng chưa như vậy quan trọng. Nga. Hảo. Chu Tuyết ứng hạ Tuy rằng nàng cũng đồng dạng không biết Chu Tỷ Chân vì cái gì muốn lưu lại giúp nàng. Ở Chu gia người đều đi rồi lúc sau, Tiết Nham bị Chu Tuyết kêu đi tìm đêm nay muốn ngủ lại địa phương, nơi này liền cũng chỉ dư lại các nàng hai người. Ta rất sớm trước kia liền biết nàng là Chu Vi. Chu Tỷ Chân nói, Chu Tuyết đang ở kho hàng gian tìm kiếm những cái đó còn không có ương cập đến châu náu, cùng với rất nhiều nước thuốc linh tinh. Khi nào? Chu Tuyết theo lên tiếng. Chu Tỷ Chân cười cười, một bên giúp đỡ Chu Tuyết sửa sang lại ngăn tủ đồ vật, một bên nói, ngay từ đầu. Nàng tiếp theo nói, chính là từ ta phụ thân đem Chu Vi ở bên ngoài giàn xếp tốt đêm đó, ta nghe thấy được hắn cùng một người khác nói chuyện, ta còn đi xem qua Chu Vi, nhưng nàng là sẽ không biết. Ở nàng hôn mê ngủ thời điểm, ta liền đứng ở nàng giường biên, mà ta lúc ấy liền có thể giết nàng, nhưng ta không có làm như vậy. Nàng nói, Chu Tuyết nghe đến đó, cười khẽ một tiếng, nhưng ngươi che giấu thật sự thầm, ngay cả ngươi di nương cũng không biết. Ngươi là biết Chu Vi còn sống đi. Đúng vậy, bởi vì... Ta biết, Chu Vi nàng sẽ đến trả thù ngươi. Tuy rằng ta không dám, ta cả đời này cũng không dám, nhưng nàng dám. Chu Tuyết lạnh nhạt nói, cho nên, nhìn đến như bây giờ, ngươi vừa lòng. Không hài lòng. Nga! Có phải hay không muốn ta đã chết, ngươi mới vừa lòng. Ngươi cùng Chu Vi không có gì khác nhau, đúng không? Nàng nói, Chu Tỷ chân cởi chiều Chu Tuyết đi qua. Chu Tuyết liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn Chu Tỷ chân một chút tới gần nàng. "Tuyết muội muội." Nàng nói, "Ngươi hiểu lòng ý tứ của ta, ngay từ đầu, ta thật là như vậy tưởng, nhưng mấy năm nay, ta thật sự thay đổi rất nhiều. Ta nguyên bản cho rằng mấy năm nay không phát sinh chuyện gì, liền cho rằng nàng ngừng nghỉ, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn là." Ta đích xác không hài lòng, bởi vì ngươi là ta muội muội, ngươi phòng ốc bị tiêu hủy, ta cũng rất khổ sở." Chu Tuyết không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy lại xem chu tỷ chân kia trương không có bất luận cái gì che giấu mặt nàng biết nàng hẳn là tin tưởng chu tỷ chân cái này đường tỷ ta biết là ngươi tin tưởng ta rất khó nhưng ta chu tuyết cười cầm tay nàng ta tin tưởng ngươi tựa như ngươi nói chúng ta là tỷ muội tầng này quan hệ là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi tiết nham trở về thời điểm liền thấy dưới ánh mặt trời nữ hải tươi cười là như vậy sáng lạ giống như hết thảy đều đã sáng sủa. tuyết nhi hắn gọi tên nàng này hết thảy Đều là như vậy chân thật. Đi phía trước, Chu Tuyết chuẩn bị vẫn là cùng một người cáo biệt. Đi thôi. Thiết Nham nói. Ngươi nên đi gặp một lần hắn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chu Tuyết muốn cho hắn cùng đi, nhưng Tiết Nham lại cự tuyệt. Ta nơi nào cũng không đi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi đã trở lại, chúng ta liền cùng nhau lưu lạc thiên ai. Nàng nhón mũi chân nhẹ nhàng ở hắn trên môi hôn một chút. Ngươi nói Nga, không cần gặp ta. Ta như thế nào bỏ được lửa ngươi? Trong cung. Chu tuyết thông qua tùy thân không gian, thượng một khắc còn ở khách điếm, ngay sau đó liền đến ngự thư phòng. Xem ra ngươi rất bận nga. Chu tuyết từ cái chắn mặt sau đi ra, xem ngươi như vậy nghiêm túc công tác bộ dáng, hận không thể đem chính mình biến thành công tác cùng đúng không. Có thời gian vẫn là muốn đi bồi một bồi mặc nhi cùng tiểu chết bọn họ. Hoàng thượng buồn còn ở chuyên chú phê duyệt tấu trương, nghe thấy được chu tuyết thanh âm, hắn liền xoay người sang chỗ khác xem nàng, nguyên còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng không tưởng lại là thật sự. Ngươi như thế nào? Ta đến xem ngươi a, bởi vì ta muốn đi. Nàng nói, nói tốt, trở về muốn thỉnh ngươi ăn cơm uống rượu, chuyện này ta cần thiết muốn cảm ơn ngươi a. Điếm lâm trên mặt tươi cười một chút biến mất, Nga, phải không, không cần. Hắn nói, chân còn muốn xử lý phê duyệt tấu chương. không tiễn. Chu tuyết sớm biết rằng hắn sẽ như vậy, đó là vừa rồi từ tùy thân trong không gian ra tới thời điểm cũng đã mang theo rất nhiều làm tốt đồ ăn ra tới. Nàng đem nóng hầm hập còn bạo nhiệt khí nhi thức ăn toàn bộ mang lên ngự thư phòng trung gian trên bàn cơm, sau đó qua đi thỉnh nói, Hoàng thượng, mời đi theo dùng bữa à, cái gì đều quan trọng, cũng không có miệng quan trọng, thiên hạ to lớn, ăn lớn nhất. Phần 168 Nghe này một bản mùi hương, hắn hôm nay đến bây giờ cũng xác thật không ăn cái gì đồ vật, thật sự cũng đói bụng, hắn bất đắc dĩ than một tiếng, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ở trên bàn cơm, Chu Tuyết bưng lên chén rượu, đối với Hoàng thượng nâng chén, Hoàng thượng không, ta còn là cảm thấy kêu ngươi Điểm Lâm muốn thuận miệng một ít, như thế nào? Trẫm lớn lên không giống cái Hoàng Thượng sao? Chu Tuyết uống xong một ngụ rượu, kia đảo không phải, chính là cảm thấy Điểm Lâm là bằng hữu của ta, mà Hoàng Thượng là nhìn thấy nhưng không với tới được nàng lại lần nữa bưng lên chén lớn rượu, cười nói, Điểm Lâm, cảm ơn ngươi, cho tới nay ngươi biết không? Ngươi liền không nên tới, mỗi một lần thấy ngươi, ta tâm liền muốn so ngày thường còn muốn đau. Chu Tuyết nói, thực xin lỗi. Ngươi đừng lại cùng chấm cảm ơn, cũng đừng ở cùng chấm nói cái gì thật xin lỗi, ăn xong rồi qua đi ngươi liền đi thôi, ngươi muốn đi đâu nhi chấm cũng không muốn biết. Hắn thanh âm trầm thấp ám ếch. Nàng nỗ lực bài trừ tươi cười, nói, chúng ta phòng ở bị thiêu hủy. Nghe nói. Hắn lạnh nhạt nói. Cho nên à, một khi đã như vậy, chúng ta liền quyết định bốn biển là nhà, đi đến chỗ nào là chỗ nào đi, lưu lạc thiên ngai, chỉ cần nhật tử qua đến thư thái tự tại liền hảo, đã không có xinh đẹp phòng ở cũng không có gì đáng ngại. Điềm lâm nhàn nhạt cười, nói, ân, chúc ngươi cùng. Hắn hạnh phúc. Hắn rơi lên chén rượu, trong mắt sẹt qua một chút vết thương, lại chỉ chợt lóe mà qua. Chu tuyết rời khỏi sau, hoàng thượng mới phản ứng lại đây, nhiều như vậy đồ vật, nhà đầu này nàng. Là như thế nào mang đến? Còn có, nàng là như thế nào xuất quỷ nhập thần tiến cung? Còn trực tiếp xuất hiện ở hắn ngự thư phòng. Bất quá này đó hắn thật sự không công phu suy nghĩ, phàm là cùng nàng có quan hệ sự. Hắn đều tận lực làm chính mình không cần suy nghĩ. Thức mau, hắn liền tiếp tục xử lý trong tay muốn phê duyệt tấu trường, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, hắn vẫn là cái kia tà tứ nam tử, lại là một vị ổn trọng quân chủ, không hề khinh cuồng. Nàng trở lại khách điểm khi, lại phát hiện vừa rồi trong phòng không có một bóng người, nàng lầu trên lầu dưới đều tìm khắp, còn đi hỏi lao bản cùng tiểu nhị, chính là không ai thấy thiết Nham. thiết Nham ngươi cái kẻ lừa đảo. Chu Tuyết ngồi sổm trên mặt đất đau thanh khóc lên. Ngươi lại gạt ta, vì cái gì? Vì cái gì muốn một lần lại một lần gạt ta? Người cái này đại phôi đảng. Người cái kẻ lừa đảo. hoa wow. ô, Cũng không biết khóc bao lâu, cảm giác chính mình đều sắp khóc ngất đi rồi. Lúc này lại nghe tới rồi một cái ôn nhu mà làm người xương cốt đều phải tô rớt thanh âm. Tuyết Nhi, ngươi như thế nào ngồi xổm trên mặt đất khóc? Mau đứng lên, cảm lạnh nhưng như thế nào hảo tiết nham nói liền ngồi xổm xuống thân mình một tay đem nữ hài ôm lên. chương 307 ta chỉ là quan tâm tiết đại ca. Chu Tuyết mở mắt ra vừa thấy, thật là nàng khóc la mắng tiết nham, nàng dùng sức hướng trong lòng ngực hắn toảng, không ngừng đấm đánh hắn ngực, ngươi cái tên xấu xa này. Ngươi đi đâu? Ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Ta đi ra ngoài ăn điểm nhi đồ vật. Hắn hiển nhiên cũng bị nàng cái dạng này dọa tới rồi. Hảo, ta sai rồi, ngươi không trở về ta không nên đi ra ngoài, bởi vì ta nghĩ ngươi khả năng sẽ không nhanh như vậy liền trở về cho nên mới. Chu Tuyết luôn đi lên, trực tiếp ngăn chặn hắn muốn nói nói. Hai người hôn hơn nửa ngày mới khó khăn chia lịa bông ra đối phương. Thực xin lỗi, ta không nên đánh ngươi, không nên mắng ngươi. Ta sao lại có thể làm ngươi bị đói chờ ta? Là ta sơ sót. Tiết nham hôn hôn cái chán của nàng. Sùng địch nói, chỉ cần ngươi cao hứng, tưởng như thế nào đánh ta đều được. Ha ha ha. Xem ra ngươi còn có chịu ngược khuynh hướng A. Bọn họ đi rất nhiều cái địa phương, thành thân bái đường đối bọn họ tới nói bất quá là cái tục lễ. Ở hai người ở bên nhau năm thứ hai. Chu Tuyết có mang một cái hải tử. Tiết Nham, chúng ta đều đã lâu không có hành cùng phòng việc, ngươi ở bên ngoài có phải hay không có người à? Chu Tuyết nằm ở trên giường, thở phì phì chất vấn Tiết Nham. Tiết Nham vừa mới săn thú trở về, hắn thở ra áo ngoài, liền qua đi đem chính mình thê tử ôm ở trong lòng nước hống. Thực xin lỗi, Tuyết Nhi, hôm nay con mồi rất nhiều, ta liền trở về đến chậm chút. Hử! Chu Tuyết hai tay hoàn ngực, mới mặc kệ đâu. Ngươi hiện tại có phải hay không không yêu ta? Là bởi vì ta sinh hài tử, cho nên ngươi cảm thấy ta không hề tuổi trẻ không hề yêu ta, phải không? Như thế nào sẽ đâu? Tuyết Nhi. Bất quá. Chúng ta không phải sáng nay thần mới đến qua sao? Chu Tuyết liều mạng lắc đầu, không có không có không có. Ta không nhớ được. Ngươi hiện tại bổ thượng. Nàng khơi màu hắn hàm dưới, mị hoặc hướng hắn trước mắt, ta mê người sao? Thiết Nham bước ve nàng. Ôn nu ở nàng vành thai biên hô khí nhi, kia ngứa cảm giác làm Chu Tuyết một trận bật cười lại cũng say mê trong đó. Trâm rãi. nàng cảm thấy một cổ nhiệt lượng vào tới. Mê người, hắn nói, Chu Tuyết tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau đại giữa trưa, Tiết Nham sớm đã đi ra ngoài săn thú. Tối hôm qua, lại lăn lộn lâu rồi. Bất quá, mặc kệ lăn lộn đến bao lâu, Tiết Nham hắn lại mỗi ngày đều thực thủ khi, mỗi ngày đó là thiên tướng đem lượng khi, Tiết Nham liền đi ra ngoài. Nàng rời khỏi giường liền đi đến cách vách xem chính mình hài tử. An Mãi, cái này béo tiểu tử nha. Mỗi ngày đều ăn đến nhưng nhiều lạc. Bà vũ treo đùa trong nôi trẻ con, một bên cười nói. Nhìn trong nôi ngây thơ hồn nhiên em bé, nàng hồi tưởng chính mình đời trước cùng này một đời. Lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguy lai, không ngừng là tỷ chân đường tỷ biến hóa đại, không ngừng chết đi hoàng hậu biến hóa đại, nàng chính mình biến hóa cũng rất lớn. Nàng đã từng liền chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một cái hài tử, nhưng xem hiện tại, nàng có được một cái đáng yêu hài tử. Đời trước. Cái kia đại ở nghiên cứu khoa học trong phòng mỗi ngày ăn mì gói nàng, rõ ràng kiếm lời rất nhiều tiền lại không hiểu đến xài như thế nào, còn hàng năm không quy luật làm việc và nghỉ ngơi đem chính mình cấp tìm đường chết. Lúc ấy, nàng cả ngày chính là phát minh cùng nghiên cứu, nam nhân loại này sinh vật nàng liền tưởng cũng không dám tưởng, liền tính một năm nàng cũng không thế nào đi chiếu chiếu gương, cho nên lúc ấy thật đúng là nói không rõ chính mình rốt cuộc là đẹp vẫn là lớn lên bình thường vẫn là. Dù sao nàng sở hữu tâm tư đều đặt ở chính mình nghiên cứu mặt trên. Không thể không ra nửa điểm tâm tư nghiên cứu nam nhân Cũng không biết thế giới này còn có rất nhiều thú vị sự chờ đợi nàng Đương tiết nham rời đi nàng khi Nàng cả người đều bị hắc cám bao phủ Nàng mãi cho đến lúc này mới hiểu chính mình Nguyên lai, like, nàng cũng là có thể nghiên cứu nam nhân loại này sinh vật ta Bởi vì thật sự là nhàm chán Vũ em mang hải tử nàng thực yên tâm Bởi vì cái này vũ em là từ chu gia quê quán mời đến Người là chu gia người, thả là tổ mẫu đề cử Có tổ mẫu hết lòng đề cử Nàng làm một vạn cái yên tâm, trực tiếp có thể phủi tay mặc kệ. Bởi vì liền tính nàng đi quảng, vũ em cũng không cho nàng quản. Bởi vì nàng mang hải tử làm vũ em thực không yên tâm. Cho nên lúc này, nàng liền muốn đi bên ngoài đi dạo, đi tìm tiết nham. Cho hắn một kinh hỉ. Đây là bọn họ đãi để không biết nhiều ít cái địa phương, chờ hai tử đầy một tuổi, bọn họ còn sẽ đổi đến địa phương khác đi. Tư phong ở bị thiêu hủy qua đi. Lại hơn nữa nàng mặc kệ là kiếp trước vẫn là này một đời đều ở cùng cái địa phương đãi lâu lắm, không bằng liền thừa dịp cơ hội này thay đổi một chút, coi như vân du tứ hải, như thế, thể sắc và tinh thần đều được đến tự do. Đối nàng nghiên cứu tân đồ ăn cũng càng có trợ giúp. Nàng một chút đi tới trong rừng, hắn biết, Tiết Nham ngày thường liền ái ở cái này địa phương săn thú. Đang lúc nàng muốn lén lút qua đi bị kín Tiết Nham nôi mắt khi, lại nhìn đến Tiết Nham ngồi ở một cái đại thạch đầu thượng, mà bên cạnh tắc đứng một người khác. Nữ nhân Nàng nguyên bản phải xúc động quá khứ chất vấn, chính là nghị nghị vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói, vạn nhất là nàng hiểu lầm đâu. Nữ nhân chính tha thiết nhìn tiết Nam đầy mặt tường đỏ, một đôi mắt đều là mê luyến. Quang xem thân hình, nàng dáng người là không tồi, thả xa xem có thể nhìn ra là cái lớn lên phong giật nữ nhân, trước đột sau kiểu, nên có địa phương có nên đột địa phương đột. Nhìn đến nơi này, chu tuyết cả người đều phải tạc bao, hiện tại đã mở ra tam cấp nổ mạnh hình thức. Tiết đại ca, ta... Chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân xoắn thân mình, thẹn thùng tối đầu. chu Tuyết nghe đến đây, cơ hồ muốn buôn qua đi trực tiếp đem nữ nhân ném xuống sơn, lại gặp mặt. Ý tứ này không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hảo A, con nàng, bọn họ hai người rốt cuộc là hẹn hò bao nhiêu lần. thiên Nam trách không được đâu. Mấy ngày nay đối nàng như vậy lãnh đạm. Số lần cũng càng ngày càng ít. Ta. Ta có thể gả cho người sao. Ta còn thực tuổi trẻ, chính là... Nhưng nàng đã tuổi lớn, ta cho rằng, chu tuyết trước mắt trực tiếp mở ra bạo phá hình thức, nàng đột nhiên từ phía sau ra tới, che ở tiết nham trước người, một tay đem nữ nhân sau này đẩy không biết rất xa. Ngươi ly nhà ta nam nhân như vậy gần, như thế nào? Là muốn ăn người sao? a tiết đại ca nàng nữ tử che mặt khóc lên, ta chỉ là quan tâm tiết đại ca. chu tuyết tiến lên một bước, một đôi mắt hiếp hổ nghi xem nàng, thịnh khí lang nhân nói, ngươi có cái gì tư cách đi quan tâm nhà người khác nam nhân? Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? Hảo. Tiết Nham đứng lên. Nữ nhân đôi mắt lấp lánh nhìn Tiết Nham, nàng liền biết Tiết Đại Ca cũng là để ý nàng. Định là vừa mới đau lòng nàng bị này xú nữ nhân đẩy một chút cho nên hiện tại là muốn phát giận. Nàng tiếp tục ủy khuất nói, Tiết Đại Ca, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta, ta không có việc gì. Nàng này ủy khuất ba ba bộ dáng đảo không phải đang nói chính mình không có việc gì, lại là ở dùng nước mắt nói cho người khác nàng quá có việc. Trường 308 có thể không sợ sao? Ta. Ta thật sự không có việc gì. Tuy rằng có điểm đau nhưng. Trở về sát điểm dược. Thì tốt rồi nàng nước mắt Nhi một chút đi xuống rớt. Chu Tuyết tức giận đến muốn mệnh, thấy nữ nhân này một bộ muôn chết không sống vặn vặn liệt liệt bộ dáng nàng liền hận không thể một chảy gỗ đi gõ chết nàng. Tiết nham lại là đem đang ở tức giận Chu Tuyết túm lại đây, sau đó một cái hôn ở nàng cánh môi thượng rơi xuống. Đem trong lòng ngực nhân Nhi ôm thật chặt mà không buông ra, như vậy rất là bá đạo. Đứng ở đối diện nữ nhân buồn còn muốn tiếp tục chứa đi, nhưng này vừa thấy, cả người đều tròn váng. Cũng không biết hôn có bao nhiêu lâu, chu tuyết cảm giác được kia rướt rát mà quen thuộc hơi thở so dĩ vãng còn muốn ngọt lành. Tiết nham đã sớm tưởng đem trong lòng ngực nhân nhi thân cải biến, nhưng rõ ràng sáng sớm mới tách ra, mới thân quá. Hắn lại như vậy không tha. Buồn còn tưởng rằng là hắn nữ nhân tới, lại là muốn cùng hắn chơi trốn tìm, lại không nghĩ rằng là người khác, hắn tính toán ngồi xuống nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục đi săn thú. Chính là đúng lúc này hắn thâm ái người kia tới vừa nhìn thấy nàng Hắn liền nhịn không được muốn ôm trụ nàng Nhưng nàng lại chạy tới cùng cái không quan hệ người xảo Cách hắn lại như vậy xa Hắn lập tức liền đem chính mình nữ nhân túm vào trong lòng ngực Dùng sức hôn hắn tưởng niệm đã lâu môi Hắn buông ra chu tuyết Sau đó nhìn về phía đối diện cái kia đã cả người sưng sờ ở nơi đó nữ nhân Xin hỏi Ta nhận thức ngươi sao Hắn thanh âm thực lãnh Không chỉ có như thế Còn hàm chứa nào đó nguy hiểm ý vị Cái thứ nhất tự liền có thể đem người dọa lui. Ta là. Tiết nham đánh gãy nàng, thanh âm so vừa rồi lạnh hơn, Ngươi là ai cũng không quan trọng, ta một chút cũng không quan tâm. Dứt lời, hắn liền ôm lấy chính mình thê tử rời đi. Nữ nhân tức giận đến thẳng dậm chân. Nàng còn tưởng rằng tiết đại ca là thích chính mình. Chẳng lẽ phía trước ở trong núi gặp được, hắn đều chưa từng chú ý quá nàng sao? Chính là sẽ không a, Nàng lớn lên như vậy mà Mỹ, có cái nào nam nhân không thích nàng? Đó là nhà nàng môn lan đều sắp bị đập vỡ nhưng không có một cái có thể làm nàng vừa lòng. Duy độc cái này tiết đại ca. Nàng liếc mắt một cái liền thích hắn. Chẳng lẽ nói, tiết đại ca là ngại với cái này mụ la sát nguyên nhân mới đối hắn không thèm nhìn, nói loại này vô tình nói. Không được, nàng còn muốn thử lại. Hai người tới rồi bờ sông, chu tuyết vẫn là giàu di không vui hướng trong sông ném lại hòn đá nhỏ, tiết nham còn lại là ở một bên câu cá. Đừng nóng giận, tuyết nhi, trở về ta hảo hảo đền bù ngươi. Hắn nói, sau đó liền thấy câu lên đây một con dài rộng cá. Chú tuyết biểu môi, vẫn là trong lòng thực không thoải mái, ngươi cho rằng làm cho nữ nhân kia mặt hôn ta, ta liền có thể tha thứ ngươi. Ngươi vì cái gì muốn ngồi ở nơi nào? Là bởi vì nữ nhân kia ở sao? Có đôi khi tiết nham cảm thấy có thể thấy tuyết Nhi sinh khí cùng ngang ngược vô lý bộ dáng, là rất thú vị sự. Mỗi khi lúc này hắn liền cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Hắn đem cá cất vào khung, đàng ra tay đem chính mình thê tử ôm vào trong ngực. Sau đó một tay cầm cần câu, như vậy có thể. Chu tuyết rốt cuộc lộ ra một chút vừa lòng tươi cười, cũng không tệ lắm, ngươi như vậy ôm ta một bên câu cá, con cá cũng sẽ thượng câu đến mau chút. Về nhà sau, chu tuyết rửa theo vào phòng bếp, tiết nham còn lại là phụ trách cạo về cá, tẩy cá. Hắn giúp đỡ trợ thủ, chu tuyết còn lại là làm chủ muốn việc. Phần 169 Cơm hảo, trình lên trên bàn sau, chu tuyết đầu tiên là cấp bà vú gấp một chiếc đua thịt cá, đối nàng nói, bà vú. Ngài muốn uy mãi, ăn nhiều một chút nhi. Còn có A, chính ngươi cũng nhiều bổ bổ thân thể, này chỉ cá như phì. Hảo hảo. Bà vú nghe cái này mùi hương nhi cũng đã phải chảy nước miếng, ăn một chút vì nộn thịt cá, một tia ngọt cay lại cũng không tính cay hương vị hoàn toàn giống trong miệng, rất là thoải mái thanh tân, lại như là hôn loạn bạc hà thanh hương. Ăn ngon. Tuyết nhi A, ngươi này tay nghề A, chính là không cho ta tiền tiêu vặt, ta cũng nguyện ý cho ngươi mang hải tử A, chỉ bằng ngươi này tay nghề. Kia thật đúng là hảo đến kỳ cục. Chu Tuyết hắc hắc cười cười, nói, ta này tay nghề ngại cảm thấy hảo, vẫn là Tiết Nham đâu. Hiện tại cơ hồ đều là hắn mỗi ngày nấu cơm. Cái gì? Trước kia mỗi ngày đều là Tiết Nham nấu cơm. Ta như thế nào không biết bà Vũ quả thực bị kinh tới rồi. Chu Tuyết nói, bà Vũ, ngươi ngày thường lại không tiến phòng bếp, ngươi đương nhiên không biết lạc. Chứ bỏ khiếp sợ, bà Vũ cũng chỉ dư lại chấn kinh rồi. Nhưng Tiết Nham làm đồ ăn kia chính là đại sư cấp bậc A. Ngươi trường nào thì dạy hắn, hắn nha cái này kêu tự học thành tài. Tiết Nham gấp một khối nhất phi nộn thịt cá đến Chu Tuyết trong miệng, rất sớm phía trước ta liền biết, ngươi còn nhớ rõ sao? Ở Tuy An thời điểm, ta trí nhớ cùng người thường bất đồng, xem một lần liền biết. Quái không nói đâu. Chu Tuyết nói, ta còn tưởng rằng ngươi che giấu đến thâm, tự thân vốn dĩ liền sẽ đâu. Hôm nay Chu Tuyết ở chợ mua một ít đồ vật, đó là dẫn theo cái rổ ra cửa, Trung hợp liền ở quầy hàng biên đi tới mấy cái cô nương. Các nàng mỗi người đều trang điểm đến hoa Huệ lộng lẫy cô đơn muốn thuộc ngày đó cái kia trong núi nữ nhân trang điểm đến nhất tố, bất quá cũng chỉ là tương so mặt khác mấy cái thôi. Nha, cái này có phải hay không chính là ngươi nói cái kia mụ là sát ta? Hử, ta cho là nhiều ghê gớm đâu. Ngươi đừng sợ, nàng không ngươi tuổi trẻ, ngươi còn chỉ là cái sắp cập kê tiểu cô đương, nàng. Hử, đều thành thuộc lạng dưa. Còn còn lo lắng đoạt bất quá nàng. Nàng bất quá chính là ỷ vào ít người. Ngày ấy mới dám đối với người động thủ sao. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, ta liền xem, nàng dám thế nào. Chu Tuyết đứng ở nơi đó bất động thanh sắc nghe, nội tâm thiếu chút nữa không cười phun. Những người này là tới khôi hài sao. Xem nói cái kia lời nói liền cùng vài người đua thành viết hoa 250, đồng ốc. Chu Tuyết tính tiền liền chuẩn bị phải đi, lười đến phản ứng này đó sỏ náo có vấn đề người. Nhưng nàng còn chưa đi đi ra ngoài đã bị hai cái trang điểm đến tục tăng bất kham người ngăn lại. Các nàng hung hăng mà trường mắt nàng, hung ác uy hiếp nói, hôm nay ngươi cần thiết cấp a chi xin lỗi. Nếu không cũng đừng muốn chạy ra cái này môn. Không sai. Hôm nay ngươi cho chúng ta cái công đạo, đem ngày đó sự tình nhận lỗi, bằng không, không chỉ có đi không ra cái này môn, còn muốn đánh gãy chân của ngươi. Ta nói cho ngươi, các ngươi còn không phải là ở chỗ này đãi một năm ngoại lai like người sao. Chúng ta chính là nơi này chính có người, ta tùy tùy tiện tiện liền có thể làm người tới làm ngươi. Diện mạo xấu nhất một nữ nhân mắng. Chu tuyết nội tâm là vô ngữ. Nàng thiệt tình không nghĩ cùng những người này nói nửa cái tự. Không biết như thế nào, từ tìm được rồi tiết nham sau nàng đã bị hắn quán đến tùy hứng lên, là phải có nhiều tùy hứng liền nhiều tùy hứng. Nhưng là hiện tại, ở đối mặt này những nhàm chán nữ nhân khi, nàng chỉ nghĩ Phật hệ lấy đãi. Bằng không, nàng liền sẽ biến thành cùng các nàng giống nhau chó điên. Thấy chu tuyết vẫn luôn không nói chuyện, các nàng liền càng hư lên, cười nhạo lớn tiếng nói. Ta liền nói nàng sợ rồi sao? Ha ha ha. Có thể không sợ sao? Chúng ta nhiều người như vậy, nàng thế đơn lực mỏng, có phải hay không hiện tại chính khẩn cầu chính mình phu quân nhanh lên tới giải cứu chính mình à? Ha ha ha ha. Phòng trưng A, ngươi bị đánh chết, nhà ngươi phu quân sẽ không biết. Ha ha ha ha. Chứng 309 kết thúc. Có một nữ nhân thế nhưng kiêu ngạo bắt tay đặt ở chu tuyết trên vai, liền phải dùng sức đem nàng bắt lấy, chu tuyết vốn là lười đến chọc những người này. Nhưng những người này cư nhiên dám chạm vào nàng. Hảo A. Buông ra. Nàng lạnh lùng mà nói. Ha ha ha ha. Người nói cái gì? Ta nghe không thấy. Các người nghe thấy được sao? Xem nàng cái dạng này, thật cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Đến lúc này còn cậy mạnh, cũng không nhìn xem nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Chỉ thấy Chu tuyết một tay đem cái này so với chính mình cao cùng tráng nữ nhân cấp kẽ lăn quay trên mặt đất. Này hết thể bất quá chính là ở trong ngáy mắt. Mặt khác mấy cái thấy chính mình đồng bạn bị làm cho như vậy thảm, các nàng vài người thêm ở bên nhau liền cũng hướng tới chu tuyết vọt qua đi. Chỉ còn lại có cái kêu kêu A trì nữ nhân đứng ở tại chỗ không có động mà là đắc ý cởi xem các nàng đánh thành một đoàn. Nhưng vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Bởi vì kia mấy người phụ nhân còn không có có thể đánh tới chu tuyết, chính mình liền không biết bị cái gì trói lại thân mình. Rồi sau đó lại xem, các nàng tất cả đều bị vong ở cùng nhau, vong ở bên trong. A. Là ai Chu Tuyết cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, kết quả cùng nàng đoán giống nhau, là nhà nàng Phu Quân. Dưới ánh mặt trời, hắn bất quá chính là một động tác đơn giản, liền có thể đẹp đến làm nhân thần hồn điên đảo nông nỗi. Thì như hiện tại nàng, liền mau té xỉu. Phu Quân, ngươi hảo xoay a? Nàng chiêu hắn chạy qua đi, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Tiết nham ôn nu lên nàng, nói, ta cảm giác được nương tử của ta có nguy hiểm, liền tới rồi. Chu Tuyết Hoa Si nhìn hắn. Vì cái gì người nam nhân này có thể như vậy xoáy đâu? Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện tiết nham có thể xoáy đến nước này? Tuy rằng nàng rất muốn nói kẻ hèn cặn bã nàng là có thể đơn giản giải quyết rớt, một chút cũng không khó khăn, chính là nàng thật sự là quá thích lúc này loại này bị hắn bảo hộ cảm giác cho nên. Ta thật sự rất sợ hãi, ngươi vừa rồi cũng gặp được, ta thiếu chút nữa đã bị các nàng cấp đánh. Hảo đáng thương nga nàng biểu môi một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, tựa như cái tiểu sùng vật dường như hướng tiết nham trong toàn Ân, thấy, là ta không tốt. Hắn nói. Những cái đó vong cũng không phải là giống nhau võng, này mặt trên là có nọc độc, đảo không phải sẽ đến chết độc, nhưng này độc sao rồi lại không phải cái gì hào độc. Dính vào người sẽ đầy mặt trường đầu, hơn nữa một khuôn mặt còn sẽ một ngày so với một ngày sưng. Dù sao đây là cái thứ không tốt, ai chạm vào ai xui xẻo, chỉ có thể nói những người này vận khí không hảo. Này đó nữ nhân bị vong ở vong lại ra không được, hình ảnh này thoạt nhìn thực khôi hài. Lúc gần đi, Tiết Nham lánh liếc ở trong góc sớm đã sợ tới mức không nhẹ ai chi liếc mắt một cái, trong đó cảnh cáo cùng ý hiếp ngầm có ý trong đó, quanh thân khí thế càng là đem người tạo áp lực đến thở không nổi. Buổi tối, Chu Tuyết hai tay kéo cầm nhìn bầu trời ánh trăng, Tiết Nham cầm một quyển sách đang xem, Chu Tuyết đột nhiên than một tiếng, nói, nhà ta tướng công thật là cái vạn nhân mê a, ta nhưng một chút cũng quản không được đâu. Người nói một chút, từ ta nhận thức ngươi khởi, người rốt cuộc là làm nhiều ít nữ nhân coi trọng người à. Những người này giống như là muốn đem sâu ăn đến trong miệng sư tử dường như, không ăn đến liền không bỏ qua. Tiết nham ngẩng đầu, ấm áp cười xem chính mình nương tử kia đang ở phát sầu bộ dáng, đó là như vậy, cũng như vậy chọc người ái. Ngươi là nói, ta là sâu. Nga, không phải. Chính là đánh cái cách khác. Hắn buông xuống thư, từ phía sau ôm lấy nàng, ta đây liền biến xấu như thế nào? Chu tuyết rổ miệng, không được, ta mỗi ngày đều phải nhìn thấy ngươi, ngươi lớn lên xấu, ta sẽ không muốn ngươi hử. Phải không? Hắn khơi màu nàng hàm dưới, hôn đi lên, cho dù ta nói ngọt đâu. Nàng bỏ qua một bên đầu, cũng không cần. Hắn tay không biết ba lượng hạ liền quan y gì hết. Trong khoảnh khắc, khoác ở chu tuyết trên người một kiện hơi mỏng áo ngoài chạy xuống. Hắn thanh âm tràn ngập từ tính mà gợi cảm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, cho dù như vậy đâu. Chu tuyết mê say nhắm hai mắt lại. Nàng cảm giác chính mình ở tràn đầy kim quang không trung du đãng hoặc là dài quá cánh giống nhau phi thang phía trên. Thích sao? hắn hỏi nhẹ nhàng cắn nàng lệ rũ lần này làm chu tuyết toàn bộ thân thể đều căng thẳng năm năm sau hôm nay bọn họ vừa vặn trở về kinh tiến chu ra đại viện nhi bên ngoài liền hạ vũ tuyết nhi ta hảo cháu gái nha ngươi cuối cùng là chịu trở về nhìn một cái ta này lao thái bà lâu lao thái thái tuy rằng so thượng trước kia già rồi rất nhiều lại vẫn là thân thể mạnh mẽ đi đường cũng rất là có lực nhi càng là nhìn ra nàng đầy mặt hồng quang màu da trạng thái cũng rất là hảo chu tuyết nói đúng vậy chính là quá tưởng tổ phụ cùng tổ mẫu này không trở về trụ một tháng tổ tôn ôm qua đi lão thái thái liền thấy tránh ở chu tuyết phía sau tiểu hoa nhi nàng chạy nhanh vươn tay đi ôm đây là ta tầng tôn a thiên a nay diện mạo quả thực cùng tiết nham một cái khuôn mẫu khắc ra tới lớn lên nhất định giống phụ thân hắn giống nhau đẹp tới tầng tổ mẫu ôm ngươi một cái lão thái thái hiền từ nhìn như là có chút thẹn thùng tiểu hoa nhi tiết nham đi qua đi nhẹ nhàng đẩy hắn đến lão thái thái chỗ đó đi tuổi nhan Mau qua đi, têu tặng tổ mẫu. Tuổi nhan túi đầu đi qua, thằng tổ mẫu mở to ôm ấp đem tuổi nhan ôm vào trong ngực hướng nói, tuổi nhan, ngươi sẽ cái gì nha? Đúng lúc này, tuổi nhan đột nhiên đem đầu nâng lên, đối với tổ mẫu giả trang cái mặt quỷ, ta sẽ quá nhiều. Chính mình đều không đếm được, liền lười đến nói cho ngươi, nhưng ngươi đã là ta tặng tổ mẫu, ta liền miễn cưỡng nói cho ngươi đi. Ta thích nhất vận động là bắn tên, hiện tại ta có thể so với ta phụ thân bắn tên bắn đến càng tốt, hắn nha chỉ là thủ hạ của ta bại tướng tuổi nhan nói xong lời này sau chọc đến mãn đường quanh cười lão thái thái như thế nào cũng không nghĩ tới vừa rồi nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này nội hướng không thích nói chuyện đâu nàng còn thường xuyên thu được tuyết nhi gửi tới tin nói là tuổi nhan thường xuyên gây chuyện tuổi nhỏ tâm cao ngất để cho người dở khóc dở cười chính là người khác hài tử đều là chọc họa cha mẹ tới bãi bình nhưng này tuổi nhan lại bất đồng hắn là chọc họa, chính mình tới bãi bình Nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân diễn xuất Người đứa nhỏ này, ha ha ha, ta thích. Chu nhược cao đối với nàng so cái ngón tay cái, không ngừng khen. Đứa nhỏ này, tiền đồ vô lượng A. Một bàn người ăn cơm, chu lão ra tử cùng chu mân cuối cùng là đã trở lại. Hiện giờ chu mân đã là triều đình trọng thần, là tả thừa tướng. Chu ra hiện nay là phụ thừa tướng, bảng hiệu thượng liền rõ ràng viết. Tuổi nhan, ta tặng tôn nhi, mau tới, tặng tổ phụ ôm một cái. Chu lão ra tử ôm xong rồi qua đi. Chu Mân cái này tổ phụ lại ôm một chút, trong lúc, tuổi nhan đều là lẫm đạm mặt. Ngồi xuống ăn cơm sau, Chu Tuyết gõ gõ hắn đầu, tức giận nói, vì, đem ngươi ngạo mạn cho ta thu liễm một chút." Tuổi nhan ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay hoàn ngực, như là đem Chu Tuyết nhìn thấu giống nhau, nói, "Ngươi cho rằng ngươi quản được trụ ta? Ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc là ai sinh?" Nàng quĩnh lên dưới liền buột miệng tốt ra, sau đó lại chính mình che miệng, sửa đúng nói, "Ngươi cho ta thái độ đoan chính điểm nhi." đừng một bộ ngươi lão nhị ta lão đại tư thái thực thiếu tấu. Tuổi Nhan hừ lạnh một tiếng, cười nhạo liếc Chu Tuyết liếc mắt một cái, mẫu thân, ngươi sinh hải tử qua đi là biến buồn đi. Ngươi có ý tứ gì? Nàng hạ giọng hỏi. Tuổi Nhan mặc kệ nàng, mà là tự cố ăn lên. Một lát sau, hắn mới không nhanh không chậm nói, bởi vì cùng ngươi nói chuyện thực lao lực nhi. Chu Tuyết quả thực muốn tại chỗ nổ mạnh. Nàng là ăn cái gì đặc thù nguyên liệu sinh ra như vậy vóc kỳ ba Nhi tử? Nhân sinh a. Nàng thực hoài nghi nhân sinh. Làm ơn, ông trời là phái cái tiện nghi hải tử tới tức chết nàng sao. Tuổi nhan nhìn Chu tuyết, như là đối nàng thực thất vọng lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục gắp đồ ăn đến trong chén ăn cơm. Lúc này, tuổi nhan lại ở cao đàm khoát luận. Chỉ nghe, tuổi nhan nghiêm trang hỏi Chu mân cái này tổ phụ ngày thường công sự sau, sau đó lại nghiêm trang nghiêm túc gật gật đầu. Xem hắn cái dạng này, Chu tuyết lau một phên mặt. Nàng chẳng lẽ thật sự không phải ăn sai rồi đồ vật mới đem cái này tiểu ma đầu cấp sinh ra tới sao? Ân, tổ phụ nói có đối, cũng có không đúng, nhưng ngươi ý tứ ta thực minh bạch. Không giống có chút người. Hắn liếc xéo liếc mắt một cái Chu Tuyết, có người khả năng cùng ta không phải một cái trình độ. Chu Tuyết xin lỗi cấp phụ thân cùng đang ngồi chu ra người xin lỗi, đứa nhỏ này, miệng chính là như vậy thiếu tấu, như thế nào dạy hắn sửa, đều sửa không xong. Tuyết Nhi, ngươi nói như vậy không đúng, ta liền thích đứa nhỏ này. Nhìn nhiều cơ linh A. Hắn mới nhiều ít tuổi, liền có giống phụ thân ngươi cái này tuổi trí tuệ, Ngươi đứa con trai này, sinh đến hảo A. Chu nhược cao hôm nay không biết đều khen tuổi nhan bao nhiêu lần, Lại khen không biết bao nhiêu lần hắn đều có thể đổi không giống nhau tử. Tuổi nhan nhàn nhạt nói, cũng không biết mâu thân như vậy buồn, Nên như thế nào tới giáo anh Minh cái thế ta. Ngươi chu tuyết vỗ chính mình ngực, Tuy rằng đứa nhỏ này làm giận thật sự, Nhưng nàng cũng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt mắng hắn. Cái này làm cho hắn nhiều xuống dưới đại a. Bất quá, nàng nhưng thật ra lại trừng mắt nhìn Tiết Nham liếc mắt một cái, ngươi cũng không quản quản. Phần 170. Tiết Nham được đến nương tử chỉ thị, tùy theo nghiêm túc nhìn về phía tuổi nhan, hắn giả khụ một tiếng, nói, ngươi không được nói như vậy ngươi mâu thân, nàng là trên đời nhất băng tuyết thông minh người. Nghe được Tiết Nham làm cho nhiều người như vậy như thế khen chính mình, nàng một lòng đều phải hòa tan. qua đã lâu, tuổi nhan chừng mắt hai chỉ tròn tròn đôi mắt, thực nghiêm túc nói. Phụ thân, ngài vì cái gì muốn nói dối đâu? Ngay ngày thường đã dạy ta, không thể nói dối, chính là ngài hiện tại vì cái gì phải làm đại gia mặt nói dối đâu? Ha ha ha ha ha ha! ha trong phòng vang lên một mảnh tiếng cười. Nhưng Chu Tuyết lại cười không nổi, nàng chỉ nghi khóc. Có phải hay không tiếp theo nên nghiên cứu một chút thế nào mới có thể sinh ra cái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện không tranh luận thảo nàng ấy còn muốn khen nàng đẹp nhi tử hoặc nữ nhi đâu? Tiết Nham thấy chính mình nương tử tức giận đến cổ đều đỏ. Hắn liền ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, trở về ta phạt hắn viết 500 biến mâu thân băng tuyết thông minh những lời này. Chu tuyết ngay sau đó liền lộ ra xấu xa tươi cười nhìn bên cạnh Nhi tử. H -h -h -h. Hoàng cung, ở một cây đại thụ hạ, tuổi nhan thấy một cây đại thụ hạ ngồi một cái đang xem thư nữ tử, ước chừng so với hắn đại cái 5-6 tuổi. Hắn dáng đi trầm ổn đi qua, liếc mắt một cái đối phương xem thư, nhịn không được nói, quyển sách này ta đã xem xong rồi, viết quyển sách này tác giả lầm người con cháu là không nên để lại cho thế nhân xem. Nữ tử khép lại thư, bá một chút liền đứng lên, thanh âm non nớt, thả đã bị tuổi nhan nói chọc đến thượng tính tình, ngươi một cái tiểu thí hải nhi biết cái gì? Ngươi nói chính mình xem qua liền xem qua, cái này chính là thiên cổ danh tác, há là ngươi tùy tùy tiện tiện một câu liền có thể kết luận? Hừ, ngươi còn không tin ta xem qua? Tiếng Hảo, chúng ta đi tàng thư thất, ngươi đem sở hữu thư lấy ra tới, xem ta có thể hay không đọc lầu lầu. Hắn đem tay phụ với phía sau. Tiêu tư thế cùng khí phách, nơi nào giống một cái gần mới 6 tuổi hải tử. Nữ tử tuy rằng cũng thực sự bị hắn này khí thế kinh tới rồi, nhưng thực mau liền hồi qua thần tới, nàng chỉ vào quyển sách trên tay, lười đến phiền thoái, ngươi chi bằng đem quyển sách này trên lưng một bối. Hắn khinh thường liếc liếc mắt một cái, quyển sách này không đáng giá ta bối ra tới, tuy rằng ta xem qua một lần liền xe bối. Nếu ngươi hôm nay chịu không ra nhàn rỗi, chúng ta liền ngày khác ước. Hắn xoay người, chuẩn bị phải đi. Hảo! nàng một đáp. Sau đó nhớ tới cái gì, lại hỏi, người kêu gì? Tuổi nhan, tiết tuổi nhan, người đâu? Nữ tử ở trong miệng niệm tên của hắn, sau đó cười trả lời, bạch mặc, điềm bạch mặc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.